Cái gì là tài sản cá nhân Cái gì là tài sản gia tộc? Vì còn muốn cố tình gây sự như vậy Người này lẳng lặng quỳ ở đó Lại dập đầu một cái Lộ ra biểu tình nản lòng thoái chí, Nói Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tiểu nhân Tiểu nhân chỉ cần gia chủ cho phép Tiểu nhân cáo láo hồi hương Sở hùng thành trợn chừng mắt nhìn hắn Hô hấp càng lúc càng dồn dập Đột nhiên hét lớn một tiếng Nếu đã như vậy Ta lưu ngươi làm gì chứ? Ngươi muốn cáo lão hồi hương ta cho phép. Người này sắc mặt trắng nhợt, nói. Đa tả sở gia chủ. Hắn đã sửa miệng lại, từ gia chủ biến thành sở gia chủ, không thừa nhận mình là người của sở gia nữa. Mọi người sắc mặt đại biến, một lão giả sâu tóc hoa dâm vội vàng nói. Gia chủ, ngô quản sự từ trước tới nay vẫn tấn chức tận trách càng vất vả công lớn. Xin gia chủ hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban Sở hùng thành tức giận tới không thể nhìn được nữa Lớn tiếng nói Chính hắn muốn đi Ta đâu có cách nào Mọi người quay sang nhìn nhau Đột nhiên có mấy người cắn răng một cái Cùng đứng lên Chúng ta cũng muốn cáo lão hồi hương Thỉnh gia chủ cho phép Có mấy người đi trước Lập tức những người khác cũng đồng thời quỳ xuống Chúng ta tuổi tác đã cao Cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa Muốn cáo lão hồi hương an hưởng tuổi gia thỉnh gia chủ cho phép Sở hùng thành tức đến cả người run dày tròm rêu không gió mà bay Đang định hét lớn một tiếng Cút hết đi Sở phi long luôn đứng bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước Cất cao giọng nói Chư vị an tâm một chút chớ vội Hãy nghe sở phi long ta nói một câu có được không Chúng nhân nói nhị ra có chuyện gì xin cứ nói Sở phi long nhíu mày, nói Các vị trung thành tận tụy đối với gia tộc, hết thầy cũng là vì gia tộc, tuy hành động hơi quá khích một chút, nhưng dù sao cũng là muốn tốt cho sở gia chúng ta. Điểm này, ta có thể hiểu được. Nhưng kịch liệt như thế, cũng không phải có đạo lý. Bước bách như thế, há lại là đạo của người thuộc hạ. Ánh mắt sở phi long sắc bén, chính khí nghiêm nghị nói nếu đã phát sinh chuyện thì nhất định sẽ có cách giải quyết. cứ bức bách thì có hiệu quả gì? nếu như mọi người giải tán, tổn thất lớn nhất đương nhiên là sở gia ta chỉ là các vị cũng chưa chắc đã dễ chịu hơn gì đâu. mọi người lập tức bình tĩnh trở lại cuộc diện náo loạn vừa rồi trong phút chốc đã trở nên yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người thật sự đang tự hỏi, thể hiện hoàn hảo vô thượng uy vọng của sở phi long trong sở gia hiện tại. Vậy theo ý kiến nhị ra, việc này nên giải quyết thế nào? Lão giả tóc hoa dâm tựa hồ vẫn còn có chút không phục, nói Không sai, đây là chuyện của sở gia, mà chúng ta đều phải phụ thuộc vào sở gia mới có thể tồn tại. Ai mà không hy vọng gia tộc mình dựa vào cường đại? Ai mà không hy vọng ngạo thị quần hùng? Chỉ là Lão gia chủ như thế Thật sự khiến chúng ta quá lạnh lòng. Mọi người thổn thức Sở phi long cả giận, nói. Tại sao lại nói vậy? Tính tình gia phụ nóng này, bất quá lão nhân ra lại không có nửa điểm ý xấu. Lại nói tất cả mọi người ở sở gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính tình gia phụ. Lại còn sống chết bước bách, đây là đạo lý gì? Mọi người lộ vẻ xấu hổ, đều cúi đầu. Sở lão gia từ lúc này mới cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Nhưng, ngay sau đó mọi người lại cùng ngẩng đầu lên có chút bi phấn ủy khuất nói Bất quá, nếu cứ mặt tài phú của sở ra tập trung trong tay một người như vậy, trong lòng chúng ta vẫn Vẫn có chút Sở phi long lập tức nổi giận Đó là tài sản cá nhân của chất nhi ta Lại nói, cũng chỉ hắn mới có bổn sự này Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ không những không kiếm được nhiều như vậy Mà còn thâm hụt vào vốn liếng Bình xa lính y quán quá nhiều, nhưng có nhà nào làm được như vậy? Các ngươi ngay cả việc này cũng khó chịu hay sao? Thuộc hạ cũng không phải là không rõ lý lẽ. Nhưng khoản tài sản này thật sự là quá lớn. Cả gia tộc hơn hai vạn người, nếu tính cả nhân viên phổ thông cũng phải tới gần 3 vạn. Một năm cũng chỉ kiếm được hơn 1.000 tử tinh mà thôi. Hiện giờ, chỉ một người lại chiếm cứ hàng năm ít nhất 10 vạn tử tinh. Nhìn ra, này Chuyện này, chẳng lẽ Sở Phi Long hừ một tiếng, nói Và theo ý kiến các ngươi, nên làm thế nào Thu hồi gia tộc Mọi người cùng kêu lên Sở Phi Long giận dữ nói Các ngươi nói thu hồi là thu hồi Nếu như thu hồi về gia tộc rồi, ai thay thế sở dương đi quản lý Đi trị bệnh Các ngươi có bổn sự đó sao Vạn nhất chất nhi ta tức giận bỏ đi không làm nữa Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về Đối với gia tộc cái gì cũng không hiểu Làm sao chịu được bức bách như thế Các ngươi chịu được huống chi đây chẳng phải là khiến gia tộc tổn thất lớn sao Mọi người nhìn nhau Lão giả tóc hoa dâm tiến lên một bước Nói Nhì gia thuộc hạ có chủ ý Sở phi long lạnh lùng nói Kỳ thật sở dương thiếu ra dù nói thế nào cũng là người của sở gia, Điểm này là chuyện thực không thể nào thay đổi. Nếu như đã là người của sở gia thì phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ mưu cầu phúc lợi cho gia tộc, Chứ không phải là kiếm thật nhiều lợi nhuận rồi đút túi làm của riêng. Lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói. Nếu nhị ra cũng nghĩ tới phương diện này tại hạ cũng không phải là chưa từng nghĩ tới. Ngu kiến rằng. Nếu có thể thu hồi y quán trở về gia tộc, Sở Dương Thiếu Gia vẫn là thủ tịch y sư, để công bằng. Có thể để đằng hổ đằng giao hai vị Thiếu Gia hiệp trợ Sở Dương Thiếu Gia cùng nhau quản lý. Dù sao cũng đều là tôn nhi của gia chủ quá mức thiên vị cũng không nên. Ngoài ra, về phương diện phân phối lợi ích, Sở Dương Thiếu Gia có thể độc chiếm hai thành. mà đằng hổ đằng giao hai vị thiếu gia mỗi người nửa thành còn lại bảy thành giao cho gia tộc phát triển thế lực gia tộc chỉ cần có khoản tử tinh này sở thì gia tộc nhất định có thể nhảy vọt lên vị trí đệ nhất gia tộc bình xa lính trong vòng một năm hơn nữa thậm chí còn có thể phát triển thành đệ nhất gia tộc khu vực đông nam trong vài năm chỉ dưới tiêu gia đệ nhất gia tộc chính là mộng ước đời đời của sở gia chúng ta a sở phi long trầm mặt. Nhớ mày, không nhìn được thở dài. Lão giả tóc hoa dâm, vội vàng nói: "Nhị ra, gia chủ không thể do dự a. Hiện tại, Tiêu thị gia tộc đang cùng Lệ thị gia tộc xung đột, thậm chí ngay cả phân đường bên này bị hủy, Tiêu thị gia tộc cũng không thèm chú ý. Giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta phát triển. Vạn nhất chờ đến khi Tiêu gia cùng Lệ gia bãi bình xong, chúng ta thật sự mất đi cơ hội này rồi." Những lời này vừa có tình lại vừa có lý, giải thích hoàn hảo tất cả. Hơn nữa, nói xong lời cuối cùng, ngay cả sở lão ra tử vốn cực kỳ ngoan cố cũng không nhìn được mà siêu lòng. Sở phi long trầm tư một chút, nói. Việc này cũng không phải không được. Hơn nữa đích thật cũng là cơ hội trời ban. Hắn thở dài, xoay người nói. cha ngài cũng nghe rõ rồi, nhi tử nghĩ rằng chuyện này. Đối với sở gia chúc ta là một chuyện tốt Dương Dương tuy ủy khuất một chút Nhưng hắn một người độc chiếm hai thành lợi nhuận Một tháng cũng có thể kiếm ít nhát một ngàn năm trăm tử tinh Như vậy bất kể hắn tu luyện thế nào cũng đủ rồi Thậm chí còn có thể sử dụng phương pháp tu luyện xa xỉ hơn xa mọi người cũng còn dư giả Sở hùng thành sắc mặt nặng nề nói Ta cần thận ngẫm lại Sở phi long cung kính Sau đó vội rèn sắt khi còn nóng, nói, cha còn, ngô quản sự cũng chỉ nhất thời oán giận mới xin về quê dưỡng lão. Kỳ thật năng lực ngô quản sự rất tốt, mấy năm nay cũng lập nhiều công lão hắn mã cho sở gia chúng ta. Việc này lại vì tân nhắc cho toàn gia tộc xin phụ thân hãy châm trước, tha cho hắn lần này thu hồi mệnh lệnh đã ban. Lời này không chỉ khẳng dinh năng lực của ngô quản sự biểu lộ trung thành mà còn cho sở lão ra từ một bậc thang thật lớn để xuống. Phía dưới, ngô quản sự hiểu ý quỳ xuống uống huyết dập đầu. Là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, xin gia chủ thứ tội. Sở hùng thành thở dài một tiếng, chán nản nói. Thôi thôi. Nếu như hắn vẫn huyết giữ ý mình, sở ra sẽ sụp đầu ngay trước mắt. Thân là một người gia chủ, một người cầm quyền. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Chỉ là, nếu không kiên trì, chẳng phải lại bạc đãi tôn tử thất lạc 18 năm. Sở hùng thành thở dài trong lòng. Chẳng lẽ đứa tôn tử này của mình có mạng chịu ủy khuất hay sao? Mà ta thân là gia gia, gia chủ, nhưng vẫn không thể bảo vệ được hắn. Nếu như thế, đứa nhỏ này vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với cái nhà này, từ nay lại càng không cảm nhận được chút ấm áp nào. hơn nữa, sở dương còn nắm sinh sát lệnh của lão tổ tung. Nếu cứ kéo dài như vậy, sở ra tan giã. chẳng lẽ thật sự không thể né tránh sao. từ trong đại sảnh đi ra, sở hùng thành tâm sự nặng nề trực tiếp đi tới tiểu viện của sở phi lăng. phía sau trong đại sảnh, sở phi long nhìn trên dưới 100 người trước mặt thoáng nở một nụ cười. trên khuôn mặt uy nghiêm của hắn đột nhiên nở một nụ cười. không ngờ lại có vẻ âm hàn lạnh lẽo. sau khi sở hùng thành từ trong tiểu viện sở phi lăng đi ra trong tiểu viện sở phi lăng đã bảo phát chiến tranh trước nay chưa từng có. dương nhược lan nghiến răng nghiến lợi điên cuồng mắng chửi sở phi lăng một trận. dương nhược lan thật sự muốn điên rồi. chỉ bằng là hậu nhân sở ra các ngươi sao? hắn cũng là con ta. sở ra các ngươi vô sỉ, tính là đại tộc gì? Phải dựa vào kế sách đê tiện vô sỉ, tính kế hậu đại của mình để sống sót, phát triển sao? Sở phi lăng, ngươi hiền lành quá mức có phải muốn bị người ta hãm hại tới chết mới cam tâm? Ngày mai ta dẫn theo nhi tử trở về nhà mẹ. Sở ra các ngươi muốn kiếm tử tinh. Chỉ biết lợi dụng nhi tử ta thì có bổn sự gì? Chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh cũng sai? Có thể kiếm tử tinh là có tội. Cả nhà các ngươi đều chẳng ra gì. Uổng hắn lưu lạc 18 năm, bây giờ mới trở về, vừa mới có chút khởi sắc, không ngờ đã bắt đầu ức hiếp hắn. Gia tộc há miệng ngậm mồm đều là gia tộc. Ta chỉ biết ai dám khiến nhi tử ta ủy khuất. Ngươi thử xem, bọn hắn có thể đối phó nhi tử ta, chẳng lẽ Dương Nhược Lan ta lại cứ nhân từ nương tay? Không dám đối phó nhi tử bọn hắn. Đánh không xong, mọi người cùng nhau đi đời. Sở phi lăng, nếu nhi tử ta có chuyện gì, ngươi cứ xem lão nương có thể khiến sở ra các ngươi tuyệt hậu hay không. Ta giết sạch từng tên từng tên một. Dương Nhược Lan vẫn luôn hiền dịu, nhưng lại lần đầu tiên phát hỏa lớn như vậy. Quả thực là bất chấp tất cả. Trực tiếp không thèm để ý tới hậu quả, mắng chửi một trận thanh âm cực lớn toàn bộ sở ra đều có thể nghe thấy. Sở phi lăng tự biết đối lý, ôm đầu để cho lão bà đánh một trận, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Cho nên, khi sở phi lăng tới dự hội nghị, mặt mũi đã bầm dập thê thảm vô cùng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện, MC tiểu phàm.com Quyển bảy. Chương 71. Một câu nói, một lần phản kích, một cái hố. Sở lão gia tử ở trên đường dừng lại, nghe trong tiểu viện không ngừng truyền ra căm phấn tiếng giống giận dừ thật dài một tiếng thở dài. Quấn quyết trong bùng ruột cũng quấy thành một khối. Lão gia tử vẫn rất buồn bực, ta cũng không phải là một cách làm việc nhà chủ tài liệu. Ta chính là một thành viên sấm tướng mà thôi, đối với cái này những quyền mưu chi tranh, từ trước đến giờ kính nhi viễn chi không có hứng thú. Nói ta là đầu ngốc ta cũng thừa nhận, nhưng khi sơ lão tổ tông vì sao phải chỉ định ta làm gia chủ đi. Đáng thương ta bị đặt ở này hừng hực liệt hỏa thượng, đã nướng nhiều năm như vậy á. Ngày đó buổi sáng tựu mời gia tộc hội nghị, căn bản không có bất kỳ huyền niệm, sở phi lăng vợ chồng phản đối cùng đoàn thuộc nghi nhóm người, ý kiến bị không nhìn thẳng. Cơ hồ chính là nhất trí thông qua cái này quyết nghị. Ở ít lời thật lớn trước mặt chính là một cái sở dương, gia tộc nhân vật trọng yếu cửa cũng không có đem chi không coi vào đâu. Một cái vừa vừa trở về có một tay tinh diệu y thuật. Võ công tu vi toàn bộ bị phế. Phế vật mà thôi. Một mình chiếm cứ hàng năm thượng 10 vạn tử tinh tài nguyên. Này cũng có một số nhân. Nói không được. Dương Nhược Lan tại chỗ ném đi bàn hội nghị tử, một cước đá bay sở phi lăng trước mặt cách bàn, thuận tay nhéo lên bên cạnh một cách bàn, đổ ập xuống đập vào sở phi long trên đầu. Sau đó bành bạch ba là mấy người bạc tai đánh vào sở phi long trên mặt, chỉ vào sở phi long vẫn nổ quát. Sở Phi Long ta biết đây là của ngươi mà mưu ma trước quý, ta cho ngươi biết chuyện trước kia ta nhưng bằng nhẫn nhưng... Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nếu dám dám đụng đến ta con một cây tóc gáy, ta liền làm thịt ngươi ba nam tử. Lần này cử động cả sở ra sở hữu khai hội nhân đồng thời kinh hãi. Sở Phi Long cũng không phải là thiểm không ra, nhưng Dương Nhược Lan cũng là hắn đại tẩu. Tục ngữ nói trưởng tẩu so sánh với mấu ở trước mắt bao người... Hắn cũng là chỉ có thể sinh bị. Lau trên mặt vụn gỗ, Sở Phi Long đáy mắt hàn quang chợt lóe, cười khổ một tiếng. "Đại Tẩu, ngài quá ồn ào. Tiểu đệ cũng là vì gia tộc chúng ta lớn mạnh phồn vinh có chút bất đắc dĩ." Dương Nhược Lan trào phúng hử lạnh một tiếng, nói: "Đến tột cùng làm cái gì trong lòng ngươi hiểu? Không muốn tuyệt hậu tựu cho ta thành thật điểm." Bang chấm thang mấy đá đá bay cách nàng gần đây mấy bàn lớn. Dương Nhược Lan bước nhanh đi ra ngoài, lưu lại một câu. Một đám đố kỵ người tài đám ô hợp, lại còn muốn phát triển tráng đại gia tục. Thật thật là chê cười. Những lời này, dĩ nhiên là đem trọn sở ra đều mắng đi vào. Sở phi lăng vội vàng đuổi theo, lo lắng thê tử dưới cơn thịnh nộ, xảy ra chuyện gì. Lớn nữa chung hoàn toàn yên tĩnh. Sở lão ra tử sắc mặt âm trầm diện mục không ánh sáng. Trong đó một cái chấp sự trắng lên lá gan nói. Này thành gì thể nói. Đại phu nhân như thế lòng dạ hẹp tranh quyền đoạt lợi. Há lại làm người tức chi đạo. Gia chủ thuộc hạ đề nghị đem. Còn chưa nói hết. Sở phi long đã mạnh đứng lên đầu thủ một cái lớn bạc tai tử đánh cả giận nói. Đó là ta đại tẩu đối với ta làm cái gì đều là nên. ngươi coi là thứ gì. Dám đến trông non nhà của chúng ta chuyện. Người nọ vỗ mông ngựa đến rồi mã trên đùi, nhất thời chật vật không chịu nổi, bị một tát này lớn trước mắt sao kim loạn mạo, mờ mịt không biết cho nên. Sở phi long trong lòng lau một anh mồ hôi lạnh. Để sở dương giao ra y quán đã để lão gia tử vét về đến nhà, nếu là lúc này trả lại đưa ra trừng phạt dương nhược lan, lão gia tử vốn là cũng cảm giác Mão xin lỗi cháu, làm sao có thể nữa đối phó cháu mấu thân. nói không chừng lão gia tử tại chỗ tự bộc phát sở có chuyện cũng sẽ toàn bộ ngâm nước nóng sở phi long ngăn cản vừa đúng lão gia tử vốn là đã muốn bộc phát lại bị hắn một cử động kia sinh sôi lại nhẫn nhìn trở về sở dương đang ở y trong quán nắm một cái lấm la lấm lét lão đầu tay xét ở mạng lừa dối tử tinh tiêu gia cùng lệ ra sự tình thật sự là để sở đại lão bản tâm tình quá thư sướng Cho nên hắn hôm nay vẫn cười khẩu thường mở. Mắt thấy sắp buổi trưa, vừa mới cất bước cuối cùng một bệnh nhân sở đại lão bàn chi nổi lên hai chân, đang muốn uống uống trà, hừ vài câu cười nhỏ, chỉ thấy ngoài cửa đồng loạt đi tới tới hai người. Mặt mũi anh tuấn một thân cầm bào vẻ mặt nụ cười. Đại ca, ngài ở chỗ này vội vàng kia. Sở dương nhất thời vi cười lên. Các ngươi thế nào tới? từ nay về sau. Hai chúng ta ngay khi đại ca chính là thủ hạ kiếm cơm ăn. Sở Đằng Hổ cười cười nhìn Sở Dương. Gia tộc đem hai người chúng ta nhân đuổi đến nơi đây. Sở Dương trong lòng vừa đồng cười nói, gia tộc đối với cái này y quán có sắp xếp khác. Sở Đằng Hổ có chút thương hại nhìn Sở Dương nói, đại ca, chúng ta dù sao đều là Sở gia nhân, hết thảy cũng là vì gia tộc. Sở Đằng Dao ha hạ cười một tiếng, nói Đại ca, ngươi nơi này. Thật là đủ keo kiệt, tội liên đối địa phương cũng không có. Nheo lại mắt, sở dương ôn nhu nở nụ cười. Nói một cách khác, hai vị đệ đệ hôm nay là tới đi nhậm chức. Sở đằng hổ cung kính khom người. Toàn dựa vào đại ca chiếu cố. Sở phi in đã sớm thiếu kiên nhẫn, hỏi. Này là chuyện khi nào tỉnh? Ta thế nào không biết? Sở đằng hổ nói. tứ thúc mấy ngày qua chưa có về nhà đây là hôm nay quyết định sở phi yên giận đến cả người run run nơi này chính là dương dương một người tài sản làm gia tộc nhưng muốn nhúng tay đây là cái gì đạo lý sở đằng hổ mỉm cười gia tộc đã quyết định thu hồi cái này y tối lắm sở phi yên cả giận nói ta đi về hỏi hỏi không cần lão tứ Sở Phi Long mang theo mấy người phòng thu chi, một bước đi đến, mỉm cười nói. Đây là phụ thân quyết định, ngươi đi về hỏi. Bỗng chỉ có thể chọc cho hắn sinh khí. Vừa nói, lấy ra nữa gia tộc thủ lệnh sáng ngời. Sở Phi yên cả người như đòa vết nứt, lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh như băng. Sở Phi Long tại chỗ tuyên bố gia tộc quyết định. y quán thu về gia tộc bổ nhiệm sở dương làm tử tinh hồi xuân đường thủ tịch y sư giữ lấy hai thành lợi nhuận sở đằng hổ làm trưởng quỹ giữ lấy nửa thành sở đằng giao làm phòng thu chi giữ lấy nửa thành còn thừa lại bảy thành thu về gia tộc gia tộc khác phái tới hai người gã sai vặt làm tiểu nhị ba vị lão y sư phong phú mặt tiền cửa hàng như vậy quyết định bằng đem sở dương hoàn toàn giá không Tài chính cùng quyền lực căn bản không có lưu một điểm trong tay hắn. Tuyên bố xong sau, sở phi yên quát lên như sấm, sở nhạc nhi ngậm miệng lặng lặng không nói lời nào. Sở dương, ngươi có thể nghe được. Sở phi long hòa ái dễ gần nhìn sở dương. Sở dương nhàn nhạt gật đầu, trời quang trăng sáng mỉm cười nói. Tự nhiên, gia tộc quyết định rất chính xác. Đó chính là nói, ngươi phục tòng gia tộc quyết định. sở phi long nhìn không được ngẩn ra. dĩ nhiên, ta sở dương nguyện ý vì gia tộc phó xuất hết thảy huống chi một gian ý quán đi. sở dương nghiêm nhị nói. nhị thúc, ta dù sao cũng là họ sở. rất tốt. sở phi long cảm giác mình một quyền đánh vào chỗ trống đối mặt vô cùng hợp tác sở dương có lực không chỗ khiến. một loại siêu cấp buồn bực tâm tình, du nhiên nhi xanh. Trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long lao lực tâm cơ ở điều tra chấp pháp giả cùng Sở Dương quan hệ, nhưng vô luận mắt thấy hay là tai nghe cũng cảm giác không có gì gì thường. Kể từ khi Tiêu Ngọc Long án kiện đi qua sau song phương tựu không còn có liên lạc quá. Nhưng Sở Phi Long căn cứ cẩn thận khởi kiến, vẫn không dám đối với Sở Dương hạ thủ. Sau đó hắn bày ra thời gian thật dài, mới bày ra ra này vừa ra. Lợi dụng gia tộc thiết lực tới Bách Cho dù chấp Pháp giả nhúng tay Đó cũng là chuyện nhà Sở Dương chỉ cần hơi chút Có một chút bất mãn Bản thân tựu có thể đối địch nhà hắn Pháp xử trí Nhưng Sở Dương bây giờ hợp tác thái độ Lại làm cho hắn hết thầy hậu chiêu Cũng hóa thành ô mão có Chẳng lẽ duy nhất thu hoạch Cũng chỉ là hai đứa con trai Từ Sở Dương trong tay đoạt tới cổ phần chia hoa hồng Điều này làm cho sở phi long phi thường không cam lòng. Hắn thủy trung cảm thấy sở dương ở lại sở ra đối với mình mà nói là là một khổng lồ tai họa ngầm. Khổng lồ uy hiếp. Này đang lúc y quán tương lai tựu giao cho các ngươi. Sở phi long cười lớn một tiếng liền muốn rời đi. nhị thúc chậm. Sở dương trầm bùn nói. Chuyện gì? Sở phi long trong lòng vui vẻ chẳng lẽ này nhỏ. Từ bây giờ muốn đính chàng ta. Tiểu chất chẳng qua là muốn hỏi hỏi hôm nay này y quán đã thu về gia tộc như vậy, nơi đây để nhất người phụ trách là ai? Nói cách khác, này đang lúc y quán ở gia tộc không can thiệp dưới tình huống, huyên để chúng ta ba người ai định đoạt. Sở Dương bình tĩnh hỏi. Sở Phi Long ngưng mắt nhìn hắn, một hồi lâu không bảo. Sở Dương những lời này hỏi được rất bình tĩnh. Nhưng sở phi long nhưng rất rõ ràng biết, một câu nói kia, nhưng thật ra chính là sở dương phản kích. Hơn nữa lần này phản kích làm cho mình thế khó xử. Ở sở dương tỉnh lại ngày thứ nhất tự cho sở phi long một đinh, ra oai phủ đầu sở phi long đối với sở dương kiên kỳ, thật sự là vượt qua sở ra bất cứ người nào. Hắn nếu là nói sở dương định đoạt như vậy, sở dương bằng được đến gia tộc trao huyền Hắn có có vô số đích thủ đoạn, đem tự tinh giữ lại. Như vậy, chẳng qua là treo ra tộc danh tiếng trên thực tế hay là sở dương của mình y quán khẩu của mình hai đứa con trai chỗ tốt gì cũng mò không được còn muốn chọc cho một thân tao. Hai người bọn họ cùng sở dương tâm cơ so sánh với căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Nếu là nói của mình con lớn nhất sở đằng hổ định đoạt như vậy, sở dương sợ rằng sẽ vì này y quán tìm tới vô cùng vô tận phiền toái. Mà bất kỳ phiền toái cũng chỉ có người cầm quyền tới thừa nhận. Sở dương câu nói đầu tiên có thể toàn bộ thoái thác. Ta chỉ là y sư cũng không phải là lão bản. Bất kể cách kia, có thể đẩy được sạch sẽ phát. Sở phi long lần đầu tiên cảm nhận được khó giải quyết. Hắn trầm mặt thật lâu, rốt cuộc nghĩ, nếu là như vậy cũng tốt, vừa lúc xèn luyện một cách đằng hổ một mình đảm đương một phía năng lực. Nếu là hắn có thể đối kháng sở dương chiếm được tiện nghi, thậm chí không ăn cái gì giảm nhiều kia coi như là chân chính truy luyện ra. Này từ một khía cạnh khác mà nói, nhưng thật ra cũng là chuyện tốt. Hừ, sở phi lăng luôn luôn sùng bái nhân thứ cho, lấy đại cuộc làm trọng trọng tình trọng nghĩa, con hắn có nên không tự đối với mình đồng căn hương để hạ chết tay. Hơn nữa có mình tùy thời nhìn giúp con bày mưu tính kế. liền nói, gia tộc ở bên ngoài mặt tiền của cửa hàng tựa hồ cũng là do trưởng quỹ định đoạt. Sở Phi Long tuyệt đối sẽ không nghĩ chính là hắn một câu nói kia đem bản thân hai đứa con trai suýt nữa triệt để đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Sở Phi Long cũng không biết sở Dương chính là sở Diêm Vương đối với sở Tô trải qua không biết gì cả. Hơn nữa bây giờ cỡ trọng thiên phong bế, hắn cũng căn bản không chỗ nghe nếu là hắn đã biết rồi. Cho dù cho thiên làm lá gan. Hắn cũng là tuyệt đối không dám đem bản thân hai đứa con trai để lại ở nơi này vì há miệng là có thể đều nuốt mấy trăm vạn đại quân diêm vương ra bên cạnh. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Nguyên Tác Phong Lăng Thiên hà Chuyển ngữ viết Văn Đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn Chuyển MC Tiểu phàm.com Quyển 7 Chương 72 ngươi nếu dương oai ta nâng cốc phùng bồi. người khác có lẽ sẽ có cái gì loại tình cảm thương hại từ bi nhưng sở diêm vương vì gia này là căn bản không có bất cứ lòng từ bi cùng loại tình cảm thương hại nào về phần tình nghĩa huyên đệ chính là phân ai cùng ai đổi làm người khác 18 năm lưu lạc bên ngoài một khi về nhà tất nhiên sẽ quý trọng quy cũ gấp bội nhẫn nhục chịu đựng chỉ cầu có thể nhanh chóng hóa vào gia đình của mình nhưng sở dương lại không nhiên Hắn tương tự là quý trọng gấp bội, nhưng tuyệt không quy cú, lại càng không chịu nén giận. Hơn nữa hắn quý trọng gấp bội nhà mình làm cho hậu quả chính là Toàn bộ ảnh hưởng đến bình an nhà này, mặc kệ là ai, một mực diệt trừ. Nếu sở Phi Long hiểu biết chính xác quá khử của sở Dương, như vậy thậm chí, ngay cả chuyện mưu tính y quán này cũng chưa hẳn dám làm. Làm người cả ngày đùa bỡn tâm cơ âm mưu, sở phi long so với ai khác đều hiểu đáng sợ của trí kế Mấy trăm vạn đại quân nói giết liền giết còn để ý hai con đứa con ngươi Đây là chuyện buồn cười cỡ nào Đem hai đứa con đặt ở bên người sở Diêm Vương còn muốn phụ trách cướp đoạt thành quả lao động của sở Diêm Vương Đây tuyệt đối là một chuyện so với bảo hố lột ra càng thêm đáng sợ một vạn lần Đạt được trả lời khẳng định thuyết phục, sở dương thân thiết cười nói. Như vậy, ta liền hiểu rồi, nhị thúc yên tâm, ta sẽ tận chức tận trách làm tốt thủ tịch y sư của ta toàn lực hiệp trợ nhị đệ đem tử tinh hồi xuân đường chúng ta, phát dương quang đại. Tương lai tử tinh hồi xuân đường nổi tiếng bốn biển sở ra phát triển lớn mạnh, nhị đệ khẳng định cũng theo đó nổi tiếng bốn biển, danh chấn cửu trọng thiên. sở phi long nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu rốt cuộc nói trộm gian dùng mánh lới cùng thủ đoạn ngầm gia tộc trừng phạt cũng là tương đối nghiêm trọng sở dương bình thản cười nhị thúc người thấy ta giống loại người không để ý đại cuộc này sao đây dù sao cũng là sản nghiệp gia tộc chúng ta chúng ta dù sao cũng là huyên để máu mù tình thâm sở phi long thầm nghĩ cái gì là giống ngươi căn bản chính là, ngoài miệng hử một tiếng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, không còn gì tốt hơn, xoay người mà đi, khinh người quá đáng, sở phi im tức dẫn đến cả người run rẩy, không để ý sở nhạc nhi khuyên can chợt lóe người đuổi theo, sở dương yêu thương vuốt vuốt tóc sở nhạc nhi nói, nhạc nhi, nơi này không cần đến ngươi nữa, ngươi đi trong phòng đọc sách đi, Sở Nhạc Nhi có chút cổ quái nhìn hắn, sắc mặt Sở Dương bình thản tươi cười ấm áp. Thật lâu sau, Sở Nhạc Nhi kiếng chân ở trên mặt Sở Dương khẽ hôn một cái, khoái hoạt cười cười. Đại ca, vậy ta đi xem kịch. Sở Dương nói là đọc sách, tiểu nha đầu nói lại là xem kịch. Lúc Sở Phi Yên trở về, mặt mũi bầm dập quần áo tả tơi trong miệng tức sần bất bình mắng to, vẻ mặt vừa là mất mát, vừa là thống khổ. vừa là thương tâm còn có chút không thể tin được ngươi dốt cuộc có phải nhị ta của ta hay không ngươi còn là sở phi long trước kia hay không lòng của ngươi đâu sở phi long trước kia đi đâu rồi ngươi vì sao có thể biến thành cái bộ dáng này vì sao nhớ tới mình từng lần từng lần hỏi nghênh đón đến chỉ là ánh mất lạnh lùng của sở phi long lòng sở phi yên như bị đao cắt hắn Vậy mà ngay cả một chút ái náy cũng không có. Tâm tình cực độ gai go sở phi yên cho lại y quán, ai cũng không để ý tới, liền hướng nội viện lao vào. Tứ thúc, ngày không trở về nhà sao? Sở đằng hổ cười hỏi, phải, gia tộc thu hồi y quán, cũng không có an bài sở phi yên ở nơi này làm việc. Làm vừa mới đạt được quyền lực đại trưởng quỹ. Sở đằng hổ đương nhiên cảm thấy vì tứ thúc này ở nơi này thật sự là quá vướng bận rồi. Bước chân sở phi yên sắp lao ra lập tức dừng lại Quay đầu mỉm cười nhìn sở đằng hổ Sao đằng hổ Ngươi cũng muốn chỉ huy tứ thúc của ngươi sao Sở đằng hổ biến sắc cúi đầu nói Xin lỗi tứ thúc Là tiểu chất quan tâm tứ thúc mà thôi Sở phi yên cười quái gì một tiếng nói Lúc lão tử muốn trở về Liền trở về Lúc chưa muốn trở về Còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân Ngươi biết không Nơi này là địa bàn sở ra Lão tử thích ở nơi nào Liền ở nơi đó Ngươi hiểu chưa Sở đằng hồ cúi đầu kính cần nói Tứ thúc nói phải Là tiểu chất mạo muội rồi Trong mắt lại là bí ẩn Xẹp qua một đảo hàn quang Sở phi yên cả giận nói Ta là đang hỏi ngươi Ngươi hiểu chưa Ngươi phải là trả lời là biết hoặc là không biết Mà không phải đến vỗ mông ngựa lão tử Sở đằng hổ đỏ mặt lên đành nói Tiểu chất biết rồi Biết thì thành thành thật thật cho ta Đừng với cha ngươi học phá hoại ngầm Sở phi yên hừ một tiếng Phất tay áo bỏ đi Dù sao cũng là cháu của mình Một câu cuối cùng của sở phi yên Tuy nhìn như mắng chửi người Nhưng trong đó có bao nhiêu tình cảm ôm ập tha thiết Cùng chân thành hy vọng Lại là ngay cả sở dương cũng nghe ra được Bọn hạ nhân nối liền không dứt tiến vào, đưa tới bàn vế mới, bày giày đặt đại trưởng quỹ cùng trưởng kế toán các ti ghi chức. Hai vị lão y sư cũng là ngồi công đường hỏi chấn, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vì thế tử tinh hồi xuân đường tiếp tục khai trương. Sở dương bình thản chịu đừng gian khổ ngồi ở ghế thái sư thủ tịch y sư của mình, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên tựa như hôm nay quyền lực thay đổi như lớp bể rời non đối với hắn căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thậm chí tư cách làm cho hắn dao động tâm tình một chút cũng không có. Định lực như vậy, làm cho trong mắt sở đằng hổ lóe mấy lần, vẻ kiên kỳ trong mắt càng lúc càng đậm, sát khí cùng suy nghĩ độc ác cũng là càng lúc càng là không thể ngăn chặn. Nếu là hắn không trở lại tương lai vị trí gia chủ của sở gia chính là cha ta, sau cha ta chính là ta. Nhưng mà hắn đã trở lại. Hơn nữa xem thủ đoạn tâm cơ của tiểu tử này thật sự là kình địch lớn nhất của ta. ngươi một tên tạp chủng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài dựa vào cái gì tranh với ta. Không trừ, lòng ta không yên. Sở dương đang nhìn huyên để hai người này thét to trong ánh mắt vẫn hàm chứa mỉm cười. Nhưng trải qua sau thời gian một buổi trưa, sau lưng mỉm cười trong mắt sở dương, liền đã thêm một chút lạnh lẽo. huyên để hai người này, không có một ai là tiện tra. Đều cùng phụ thân bọn họ giống nhau, loại phá hoại ngầm. Trong lòng sở dương thở dài, rú xuống ánh mất, nhìn mũi chân của mình, hắn tuy muốn đối phó sở phi long, nhưng đối với bọn sở đằng hổ huyết mạch sở ra, sở dương cũng không muốn diệt cỏ diệt tận gốc. Dù sao... vốn là sinh cùng gốc, cho nên hắn còn muốn quan sát. nay hai người kia vậy mà đưa đến trước mặt hắn, sở dương chẳng qua hơi thoáng tiếp xúc liền biết bản tính hai người. hai người xem nhẹ cùng bài xích còn có cách loài áp độc rõ ràng vui sướng khi người gặp họ cùng muốn dồn sở dương vào chỗ chết này đều bị sở dương nhất nhất thấy ở trong mắt. ngẫu nhiên quay đầu kia, đáy mắt lạnh lẽo, âm trầm giống như rắn độc. Không cách nào không khiến sát khí trong lòng sở dương, hôi hổi dừng lên. Ta còn chưa kịp đối phó các ngươi, các ngươi ngược lại là tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng sở dương cười lạnh cướp đoạt thành quả của ta, đến hái quả đào của ta. Chỉ bằng các ngươi. Để ngũ khinh nhu cùng mạc thiên cơ cũng chưa thể từ trong tay ta chiếm tiện nghi, ngươi hai con thỏ nhỏ thằng nhãi con chưa dứt sữa này, vậy mà cũng muốn đánh chủ ý. Thật sự là... Ngại sống lâu rồi. Mẹ, lão tử bây giờ quá mềm rồi, là người không phải người vậy mà đều muốn đến sấm một cước. Chờ coi đi. Ngươi không đem lão tử làm đại ca, lão tử càng không hiếm lã là ngươi làm em ta. Ngươi nếu dương oai, lão tử nâng tốc phụng bồi. Hai người sở đằng hổ cùng sở đằng dao đều rất vui vẻ, nửa thành. Tuy chỉ có nửa thành, nhưng hai người đều biết lợi nhuận của cách tử tinh hồi xuân đường này là khủng bố cỡ nào. Một tháng tám ngàn, một thành chính là tám trăm. Nửa thành chính là bốn trăm. Bốn trăm tử tinh là bao nhiêu? Hai người cả đời này còn cho tới bây giờ không một lần thấy qua nhiều tử tinh như vậy. Đại ca y quán chúng ta đã khai trương một tháng rồi, sổ sách cùng thu vào lúc trước, ta cùng nhau trải vuốt sởi một lần đi sở đằng giao cười nói. Trong mắt đã lộ ra tham lam Sổ sách cùng thu vào lúc trước Chính là 8.000 tử tinh Sở dương mỉm cười nói Ô, để để đáng yêu, gia tộc chính là nói Từ hôm nay trở đi y quán này trở về gia tộc này Từ hôm nay trở đi là cái ý tứ gì, ngươi? Có thể hiểu không? Sở đằng hổ nói xen vào cười nói Đại ca, nhưng mà Lúc trước cũng là sản nghiệp sở gia Húng chi tiểu đệ bây giờ là đại trưởng quỹ nơi này ngụ ý, ngươi không nghe ta. Lập tức chỉ ngươi cái tội không nghe hiểu lệnh. Đắt là mơ hồ uy hiếp. Sở dương hòa ái dễ gần cười nói. Lời này ngược lại cũng là phi thường có đạo lý. Một khi đắt như vậy các ngươi đi tìm tứ thúc đi toàn bộ tử tinh đều ở hắn cầm trong tay hắn thở dài thành thật với nhau nói. Hai vị đệ đệ làm vãn bối liền một điểm này không dễ. Chúng ta cũng chỉ là ra sức lực liền được rồi. Tử tinh, nào đến lượt chúng ta cầm. Bằng không các ngươi thật cho rằng tứ thúc mỗi ngày ở nơi này, là ở nơi này chơi. Sở Phi in bây giờ đang là một bụng tức giận, đưa người đi để cho hắn chút giận tựa như cũng là một mảng lòng hiếu thảo của mình. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao hai mặt nhìn nhau. Sở Dương nói cũng có đạo lý. Nhưng ở trong tay tứ thúc, ai dám đi đòi. Sở Dương lại đã kêu lên Tứ Thúc Tứ Thúc Ngươi có đây không Sở Phi Yên giận sôi lên sông đến Gọi quý cái gì Sở Dương ấy náy nói Là như thế này Đằng hổ cùng đằng giao muốn kiếm tra sổ sách cùng thu vào trước kia ngài đem tử tinh lấy ra đi Dù sao một tháng thời gian cũng qua rồi Mọi người cũng có thể phân chia hoa hồng rồi Sở Phi Yên giận dữ nói Muốn tử tinh Đánh con mẹ nó sắm. Lão tử một khối cũng không có. Sở dương phi thường lấy đại cục làm trọng khuyên nhủ. Tứ thúc, mọi người đều là người một nhà. Dù sao, đây là tài sản gia tộc Sở phi in giận sôi lên. Tiểu tử ngươi muốn lợi dụng ta thì nói rõ, hắn sao, tử tinh hồi xuân đường buôn bán lời trên vạn khối tử tinh rồi. Nhưng lão tử trong tay trừ sáu khối tử tinh bị chém đứt. Một sợi lông chim cũng không có Càng không biết những tự tinh này là mọc cánh tự mình bay hay là mọc chân tự mình chạy Ngươi vậy mà bảo hai người bọn họ đòi với ta Nhất thời liền muốn phát tác Sở dương thở dài một tiếng chân thành nói Tứ thúc, lời đồn ngày năm đó chính là chịu nhục lấy đại cuộc làm trọng cỡ nào Đi qua Nam, sông qua Bắc, người chết trồng chất thân quá chân Giết qua người chập chập lưới Mặt sau nhà xí uống qua nước Ngày là nhân vật cỡ nào Ngày ngay cả hạ tam thiên đều từng tung hoành qua Hay là đem tự tinh lấy ra đi Tất cả vì gia tục Ba chữ hạ tam thiên Sở Diêm Vương nói có chút nhấn giọng Sở Phi yên nhất Thời liền tóc sai lệch cái mũi Hừ lạnh một tiếng Xeo xéo nhìn sở đằng hổ cùng Sở đằng dao đột nhiên nhích miệng hung hăng cười Hai người các ngươi, ai muốn đòi tử tinh đi lấy với ta? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Nguyên Tác Phong Lăng Thiên Hạ Chuyển ngữ viết Văn Đàn Thực hiện Tiểu phàm Nguồn Chuyển MC Tiểu Phạm.com Quyển 7 Chương 73 Khai vị ăn sáng Vừa nghe những lời này sở đằng hổ nhất thời lui ra phía sau một bước thầm nghĩ Cho dù muốn tự tinh, chỉ sợ cũng phải chịu đánh một trận. Lão nhân gia phụ thân hắn vừa đem tứ thúc đánh một trận, hắn đang có tức không chỗ phát. Chuyện này hay là để cho đằng giao đi làm tốt hơn. Sở đằng giao dù sao nhỏ một tuổi tính toán không nhiều như vậy, hơn nữa lại bị tham lam tràn ngập trong lòng, hứng thú bừng bừng nói. Ta cùng tứ thúc đi lấy. Hai người một trước một sau đi vào nội viện. Đột nhiên, phúc một tiếng vang lên chỉ nghe đến sở phi yên quát. Nhìn thấy tử tinh hay không? Tăng cường chính là bùm bùm cùng vói sở phi yên gầm lên. Ngươi nhìn thấy hay không? Nhìn thấy hay không? Tiếng khóc của sở đằng dao truyền ra. Mọi người đi qua vừa thấy, chỉ thấy sở đằng dao một gương mặt đã sưng đỏ, cả người mềm nhúng quỳ dạp trên mặt đất, khóc sống thất thanh. Sở phi yên đã không thấy bóng sáng. Hai mất sở đằng hổ phun lửa, vội vàng xông vào. Đằng dao, đằng dao. Ngươi không sao chứ. Tứ thúc không cho tử tinh. Còn đánh ta. Bên ngoài, sở dương lạnh lùng cười. Đánh ngươi. Tứ thúc thật là lòng mềm yếu. Hắn thật nên là đánh chết ngươi. Vào lúc ban đêm, sở phi lãng cùng dương nhược lan tự mình đến y quán, đem con trai đón về. Dương nhược lan tự mình xuống bếp. Vì con làm một bàn món ăn ngon Nhìn sở dương ăn thùng uống vải Trong mất đẹp tràn đầy lo lắng Sở phi lãng nhìn mất thèm Mấy lần thò đúa đều bị đánh trở về Dương dương con không sao chứ Thấy vẻ mặt sở dương như thường cười tủm tỉm Giống như không có việc gì Dương nhược lan lo lắng hỏi Có chuyện gì Sở dương chóp chóp mắt Tiếp tục cùng một bàn đồ án ngon chiến đấu Mẹ là nói Chuyện hôm nay con, có cách nghĩ gì hay không? Dương Nhược Lan nói. Bằng không, hai mẹ con chúng ta không ở sở ra nữa. Chúng ta về Dương ra đi sở phi lăng nhất thói quýnh lên. Mẹ nói là chuyện này. Sở Dương lau miệng, mỉm cười nói. Chuyện này. Lòng con tự biết. Mẹ có thế không biết thủ đoạn của con trai mẹ yên tâm nhìn là được rồi. Thủ đoạn. Dương Nhược Lan cảm giác tâm tình thoải mái một chút nói. Con có thủ đoạn gì? Con trai của mẹ cũng không phải là một người chịu thiệt sở Dương chóp chớp mất. Những cái này mẹ không biết, chẳng qua đại ca kết bái của con là biết. Đại ca kết bái. Dương Nhược Lan ngẩn ra một chút, nhất thòi tinh ngộ lại, tuy bây giờ đang là ở trong cực độ buồn bực, nhưng cũng nhìn không được liền muốn cười điên cuồng lên. Sở phi lãng mặt đỏ tai hồng, nổi giận mắng. Con thỏ nhỏ thằng nhãi con. Cha xem con là da ngứa. Không khí vốn cứng mắc, nhất thòi linh hoạt hẳn lên. Vợ chồng hai người bởi vì chuyện của con trai nháo khó chịu cũng hóa giải không ít. Sở dương lúc này mói cười lên, giữ chặt tay dương nhược lan nói. Mẹ, mẹ yên tâm, con trai mẹ chính là tố tông đùa bỡn âm mưu. Bọn họ choi không nổi con. Về phần giỏi đi. Chúng ta không thể. Sở ra hiện tại loạn trong giặc ngoài tất nhiên có quá nhiều người cũng rất không ra sao cả Chúng ta thà đánh nát rồi xây dựng lại sở ra cũng không thể đi Chúng ta đi, mối là làm cho người ta vừa lòng đẹp ý Sắc mặt sở phi lăng trắng nhợt Đem sở ra đánh nát rồi xây dựng lại Khóe miệng sở dương hàm chứa mỉm cười an ồn chậm rãi gật đầu Vợ chồng sở phi lăng nhất thời không còn loài nào Liền ngay cả bây giờ phấn khích như Dương Nhược Lan cũng chưa bao giờ nghĩ tới đem toàn bộ sở ra đánh nát. Nhưng sở Dương lại là rõ ràng nói ra những loại này. Sở Dương một bên cười, một bên cân nhắc trong lòng. Sở Phi Long thật là không thể khinh thường. Mình trăm phương nhìn kế mạt lau sạch liên hệ của mình cùng đám người xa tâm lượng. Chỉ vì làm một cách bẫy sở Phi Long vẫn là cẩn thận chưa bước vào. Hơn nữa... Vứt bỏ tính toán sử dụng vũ lực đến đối phó mình, sửa làm đi lối tắt riêng. Mà hấn đi một con đường này đúng là trước mất đối vói mình mà nói, một sự kiện làm phức tạp nhất cũng là đối phó mình thủ đoạn hữu hiệu nhất. Lợi dụng lực lượng gia tộc dùng toàn bộ gia tộc đến ép ngươi. Mặc kệ hấn từ này bất cứ một phương diện nào khác công kích, sở dương đều có thể đủ dùng thủ đoạn cường ngạnh nhất, thế như trẻ che giết ra. Nhưng hấn dùng một chiêu này lại làm cho sở dương chỉ có thể đủ từ từ mưu tính, không thể quá khích. Chỉ cần một cách thủ đoạn quá khích của mình có lẽ chính là làm sở ra sụp đổ hoặc là chính là làm cho sở ra hoàn toàn suy sụp. Còn có một cái khả năng chính là mình một lần nữa bị đuổi khỏi gia tộc. Sở phi long có lẽ có thể không thèm để ý, nhưng sở dương không thể không để ý. Ở bên ngoài như bèo không dễ qua 18 năm, thật vất vả có nhà, tự tay hủy diệt chăng phải đáng tiếc. Chỉ là cứ như vậy, ngươi liền cho rằng đánh chúng bảy tất của ta sao? Khóe miệng sở dương như mang gió xuân mỉm cười trong lòng lại là cười lạnh không thôi? Chúng ta chậm rãi choi, bồn thiếu ra. Sẽ cùng các ngươi choi tận hứng. Ngày mai, trước cho các ngươi đến một món ăn sáng khai vị, về phần đại tiệc chính thức. Chờ ta chuẩn bị một chút nói sau. Thâm trầm trong bóng tối, sở dương để cho kiếm linh nhập vào gần như dưới chợt lóe, liền biến mất ở trong phòng của mình, không tiếng động. Bên ngoài, mấy vị cao thủ sở phi long phái tới giám thị tiểu viện căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Về phần nội gian an bài ở trong tiểu viện của sở phi lãng, lại không chỗ nào phát hiện, lấy sở dương nhắn nhủi cùng tu vi của kiếm linh, nếu để cho những người này giám thị đến. Vậy liền có thể thực. Chạy nhanh mua khối đậu hú đâm đầu chết cho rồi đi. Không quá lâu trong chấp pháp đường, liền truyền ra một tiếng zip gào tức giận của sa tâm lượng. Trong một tiếng zip gào này, ẩm chứa bao nhiêu tức giận, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu sát ý gần như muốn ăn thịt người thật sự là khó có thể hính dung. Mấy vị chấp pháp giả gác cửa chấp pháp đường, không hẹn mà cùng đánh cái dùng minh. Lại sao rồi? Bọn họ lại không biết. Sở dương chỉ là kẻ khổ, liền đạt được đãi ngộ như vậy. Lão ca tiểu đệ không có cách nào khác bị ướt hiếp như vậy, nếu là... Tiểu đệ cũng chỉ có đi xa tha hương tránh đi cái noi thị phi này. Những loại này làm cho sa tâm lượng hoàn toàn nóng này rồi. Thuốc khác đều đã có hết rồi, liền còn lại hai vị linh dược trên đường nữa chỉ cần vừa đến, minh cùng tần bảo thiện liền không sao nữa. Hơn nữa tổng chấp pháp đại nhân cũng đang hướng noi này tối rồi. Một công lao to lớn đang chờ hai người Minh. Nếu là lúc này sở dương ngược lại bị nội bộ của sở thì ra tộc bài trừ đi rồi. Vậy chẳng phải tất cả tất cả đều bị nhỡ. Tổng chấp pháp đại nhân sau khi bị lừa gạt trừng phạt còn ở tiếp theo mấu chốt là mạng già của Minh muốn không giữ được nữa. Giờ khắc này thần ý của sa tâm lượng đối vói sở phi long quả thật là dốc nước tam giang ngũ hồ cũng không cách nào rửa sạch nếu là sở phi long giờ phút này ở trước mặt hắn sa tâm lượng tuyệt đối có thể một miếng nuốt sống hắn cái này như thế như thế như thế sở dương cao mày gõ cái bàn Sa tâm lượng liên tục gật đầu vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng Ngày thứ hai, sở thần y rất sớm liền đi đi làm rồi, chiếm cứ ở trên vế thủ tịch y sư, liền bắt đầu tác uy tác phúc hẳn lên. Một chân phành một tiếng đặt ở trên bàn vị lão đại phu bên phải kia đối vói thầy thuốc mắt tam giác này quát. Đi, đến thay trà cho ta. Lão nhân kia chừng mắt, tức dẫn đến đầy mặt đỏ bừng. Lão tử là thủ tịch y sư. Sở dương liếc liếc nhìn hắn. Sao, không muốn kiếm tử tinh nữa? Nói cho các ngươi, các ngươi hầu hạ ta không tốt, lão tử tâm tính khó chịu. Tâm tính lão tử chỉ cần khó chịu, tử tinh. Đó tính cái trò choi gì? Lão tử một mực không biết. Lão đầu nhi nhất thòi trợn mắt há hốc mồm. Ai gặp qua đại thiếu gia miệng lưu manh như thế? Một bên đại trưởng quỹ sở đằng hổ vội vàng nói. Các lão, ngươi thân là thầy thuốc, vì sao không nghe lời thủ tịch y sư? Tần biết lớn bé có thứ tự, tôn ti có khác biệt. Nói xong đưa cái ánh mắt qua. Bây giờ còn cần nhờ sở dương đến kiếm tử tinh tạm thời là không thể đắc tội hắn. Chỉ cần hai người các ngươi không chịu thua kém chút, đem bản lơ, u y, hơ của hắn họp đến tay đối phó một tên phế tài không có tu vi trong người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các lão tuy hiểu đạo lý này, nhưng vẫn bị tức đến một đôi tay giống như móng vuốt gà rôn dậy. Ở sở ra làm nghề nửa đời rồi Ai dám hô quát hắn như thế Lại càng không cần nói là pha trà cho người Đây thật là cuộc đòi lần đầu gặp Đành phải run dậy đứng dậy Đi pha một chén trà Thật mạnh hướng trên bàn đặt một cái Nói Đại thiếu mời uống trà Sở dương liếc mắt một cái Vỗ cái bàn Nhất thời dần tím mặt Vô liêm sỉ ngươi đem thiếu ra ta coi như người nào Lúc này trà các ngươi uống chỉ là cho heo ăn thân phận bốn thiếu gia tôn quý cỡ nào. Ngươi vậy mà pha loại trà này cho ta. Ngươi lão cẩu này có phải không muốn làm nữa hay không? cát lão nhất thòi tức dẫn đến thằng mắt trợn trắng, run rẩy một câu cũng nói không nên lòi, một ngón tay run run dậy dậy chỉ vào sở dương, hai tròng mắt gần như muốn lồi ra. Sao rồi? Sở dương chừng mắt. Ngươi lão cẩu này còn không phục. Ngươi đừng xem ngươi một đống tuổi như vậy đã cho rằng ta liền không chửi được ngươi. Ngươi con mẹ nó cũng không phải con ta. Nhìn một cách ngươi bộ dạng này. Còn có chút quy củ sao? Ở sở ra chúng ta làm chó cả đòi. Sao rồi? Hôm nay vậy mà muốn cắn chủ nhân rồi. Thật thật là lớn cái gan chó của ngươi. Cát lão run run rẩy rẩy lui ra phía sau hai bước che ngực. Run giọng nói. Tức chết lão phu rồi, tức chết lão phu rồi. Tức chết ngươi rồi. Ngươi sao còn không chết? Sở dương chen qua, nắm cầm hắn nâng lên, cười tà. Đừng cho rằng ngươi có hai vị thiếu chủ bảo vệ ngươi, nói cho ngươi thiên vương lão tử bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần họp không hiểu thủ đoạn kiếm tử tinh của lão tử, ngươi liền vĩnh viễn chỉ là một con chó. Hiểu không? Chó già. Sắc mặt sở đằng hổ phát tím. Từ quầy sau đứng dậy, nói, đại ta cần gì mà cùng một hạ nhân tức giận. Sở dương ha ha nói, nói không sai, một tên hạ nhân ti tiện mà thôi. cát lão nhất thòi run rẩy càng lợi hại, môi cũng phát ra tiếng, run dậy gần như đứng không được. Sở dương chửi rùa, hắn biết rõ là đang bói móc, ngược lại cũng còn nhìn được. Ngược lại là một câu hạ nhân này của sở đằng hổ làm cho lão đầu nhi có chút không tiếp nhận được Tuy biết rõ là cách nói tạm thích ứng, lại cũng là ngực khó chịu Đúng lúc này, sở dương dối tay ra, đem chén trà trên bàn phành một tiếng đánh rớt trên đất Nước trà nóng có hơn phân nửa ở tại trên đùi cát lão, nhất thòi ướt một mảng Sở dương lẩm bẩm bổn thiếu ra liền cái tính tính này Chịu không nổi thì cút đi Nhà đến noi nào ăn không ngồi rồi đều nhiều như vậy, bản lĩnh cái sắm không có, cũng mẹ nó người sắp vào quan tài, không chỉ có hết ăn lại uống, vậy mà còn muốn theo 17-18 tuổi học bản lĩnh. Ta thật sự là sơ sài chết nhì thúc hắn rồi, da mặt sao liền dày như vậy, cảm tính cả đòi này liền sống một gương mặt rồi, hơn nữa còn là toàn sống ở trên mông lừa. Khó trách hắn tính con mẹ nó. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tắc Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vít văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com. Quyển 7. Chương 74. Thật sự không đúng lúc. Cát lão đầu ho khan hẳn lên giống như xuyến, khóe miệng run dày chảy ra bọt mép. Vậy mà là một chữ cũng nói không nên lời kịch liệt thở dốc một hồi. Đột nhiên mí mắt vừa lật, phù phù ngồi ở trên ví Vậy mà bắt đầu trở nên co giật. Ta kháo. Mắt thấy còn phải đặt một bộ quan tài đi vào. Quá vô sỉ rồi. Sở dương mắng một câu xuôi quay đầu nhìn sở đằng hổ cùng sở đằng giao mặt giận dữ nói. Hai vị huyên để các ngươi nói có phải hay không? Sở đằng hổ mặt lạnh như nước, không nói một lời. Sở đằng giao nhớ tới đêm qua phụ thân dạy bảo. Hai người các ngươi mặc hắn làm ầm ý là được, chỉ cần lấy được tử tinh, mọi sự đại cát. Hắn phát giận cũng không cần cùng hắn không chấp nhặt chỉ cần làm đến quá phận rồi, chúng ta có là thủ đoạn thu thập hắn. Không khỏi bật thốt lên nói. Đại ta nói phải. Những lời này vừa ra, cát lão trợn trừng mắt, không bị lời nói áp độc của sở dương tức hôn mê, lại bị một câu này của sở đằng giao thật tức hôn mê bất tỉnh. liền ở lúc này, ngoài cửa xe ngựa vang, một chiếc xe ngựa ngừng lại tiếp theo hai tên thì vệ đỡ một lão nhân, hơi hơi run rẩy đi đến. xin hỏi, sở thần ý có hay không? tiểu lão nhân đến xem bệnh. sở đằng hổ cùng sở đẳng dao nhìn nhau, nhất thời hưng phấn hẳn lên. tự tin tới rồi. bất chấp đi đỡ các lão, song song nghênh đón, nói. Lão nhân ra bệnh chứng gì, vị này liền là sở thần y nói xong chỉ chỉ sở dương. Lão đầu nhi nhất thời hai mắt sáng lên, một nắm cầm lấy tay sở dương. Sở thần y, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Lão hủ tống vạn trắng chính là cung phụng tống ra bình xa lính chúng ta. Những năm gần đây, vết thương cũ lại là cha tấn lão hủ quá. Sở dương ấm áp cười nói, lão nhân ra mời ngồi. Nói vậy lão nhân gia cũng biết quy củ tử tinh hồi xuân đường này của ta. Tống ván trắng liên tục gật đầu. Biết biết tử tinh lão hù đã chuẩn bị xong rồi. Tốt sở dương mỉm cười một chút, vươn hai ngón tay đặt lên Uyển mạch hắn. Một bộ dáng tin tưởng mười phần. Sở đằng hổ sở đằng dao nhìn nhau cùng nhìn thấy đắc ý trong mắt đối phương. Một vị y sư khác sở phi long phái tới cũng lén lút chen lại đây, nhìn sở dương trần bệnh Hy vọng âm thầm có thể họp mấy chiêu. Sở dương hít mắt, hai ngón tay làm bộ dạng đặt thật lâu sau đột nhiên lông mày nhảy dựng tiếp theo những mày tiếp theo sắc mặt liền trầm xuống. buông ngón tay, sắc mặt trầm trọng nhìn tống vạn trắng nói. Lão trưởng thương thế này hẳn là vết thương cũ ở năm 60 năm trước liền có hà Hai mắt tống vạn trắng mở lớn cả kinh nói. Sở thần y quả nhiên không sai. Hơn nữa lúc ấy là có một vị ít nhất là hoàng tỏa nhị phẩm cao thủ đánh ngươi một trường. Ta xem xem còn là độc trưởng U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cẩn thận cảm giác một chút nữa. Hơn nữa là hoàng hoa độc trưởng Một trưởng này nếu là ta phỏng chừng không sai mà nói hẳn là đánh vào trên vai ngươi. Không phải vị trí lếu hại. Sở dương thần thần thao thao nói Tống vạn trắng càng ngạc nhiên vui mừng Đúng đúng đúng hết Sở thần y quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ Sở dương thở dài một tiếng Lão trưởng tu vi ngươi chính là từ 10 năm trước bắt đầu suy yếu hả Tống vạn trắng liên tục gật đầu thần thái càng cung kính Thần y tuệ nhắn như đuốc Sở dương hít một hơi nói Lão trưởng ta thì không biết Người năm 60 năm trước liền chúng loại trưởng pháp át độc này Hơn nữa đã áp chế nhiều năm như vậy Vì sao ở 10 năm trước liền không đè ép nữa Tống vạn trắng thở dài Lão hú 10 năm trước Liền 95 tuổi rồi Hơn nữa Thể lực từ từ chống đỡ hết nổi Một lời khó nói hết Sở dương tiếc thần lắc đầu Trong lòng tống vạn trắng sáng ngời thấp thỏm nói Sở thần y thương thế này của ta. Còn có hy vọng không? Sở dương thở dài thật dài thật dài. Lão trưởng đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi tới trầm rồi. Tống vạn tráng kêu sợ hãi một tiếng. Lão trưởng nếu là 10 năm trước đến ta còn có thể chữa khỏi cho ngươi. Sở dương lắc đầu thở dài. Chỉ tiếc, 10 năm gần đây công lực ngươi suy yếu. Không áp chế được độc tính còn sót lại, đã độc vào xương tùy, đan điền hư hỏng kinh mà yên lặng. Tại hạ. Hổ thẻn. Một phòng người ngây ngốc như gà gỗ. Ai cũng không nghĩ đến, người này vô luận nơi nào đều nói đạo lý rõ ràng, đến về sau vậy mà đến một câu. Ta không chỉ được. Tống vạn trắng mất hồn mất vía đi rồi. Trước khi đi, sở dương miễn phí tặng hắn một cái phương pháp rèn luyện đơn giản. Lời nói, nếu là lấy cái này chỉ liệu, độc là không trừ được gốc, nhưng nói như thế nào cũng có thể làm cho thân thể thoải mái một chút. Nhìn thấy tấm vạn trắng này rời đi, sở dương thở dài thở ngắn, vẻ mặt hổ thẹn, lòng tràn đầy áy náy. Ai, lương y như tử mẫu Mắt thấy người khác có bệnh, lại không trị được. Thật sự là. Ai, loại cảm giác vô lực này, loại hổ thẹn này thật là làm cho ta phát điên rồi. Sở đằng hổ cùng sở đằng giao hai mặt nhìn nhau, không kiếm được tử tinh không nói, còn phải tiến lên đi lời dịu dàng an ủi. Sở dương ra sức tự trách, hai người liền một bên buồn bực muốn giết người, một bên an ủi. Hai người khẳng định không biết, sở dương cho cái phương pháp thoạt nhìn cực kỳ đơn giản kia. Lại là phương pháp trị liệu tốt nhất kiếm linh cho ra. Chỉ cần tống vạn trắng này thật dựa theo biện pháp này, không quá một năm có thể phát hiện thân thể hoàn toàn khôi phục rồi. Hưởng thụ hai tên quý đầu cóc mặt này an ủi, sở dương thở dài không thôi trong mắt có lệ. Trời xanh vô đạo chúng sinh đều khổ thương thế nhân ta, gian nan khổ cực thật nhiều. Thật sự là phong phạm quân tử đại nhân đại nghĩa. Loại phong độ này, loại khẩu khí này tuyệt đối có thể làm cho các đại hiệp khách này xấu hổ chết. tiếp theo lại tới mấy bệnh nhân nữa, sở dương vẫn là chuẩn xác và chứng bệnh, sau đó thật có lỗi lắc đầu thật sự là bất lực. Ai, hổ thẹn. Nếu không, ngài nếu là tìm được loại nào đó trong cửa đại kỳ dược, có lẽ còn có hy vọng. Hổ thẹn thật có lỗi, không tiến. người đi rồi theo thường lệ cảm thán một phen. gân xanh trên mặt sở đằng hổ sở đằng dao vọt thẳng ra, ánh mất như muốn ăn thịt người. Đến buổi chiều, vẫn như cũ như thế Hôm nay tìm đến sở thần y xem bệnh xem vết thương Vậy mà tất cả đều là bệnh nan y Sở thần y một cách cũng không chỉ được Đến về sau, sở đằng hổ huyên để cũng không đi an ủi hắn nữa Ở một bên thở ơ lạnh nhạt Nhưng sở thần y vẫn như cũ đang chữ tính Ồ phụ, Ai tay Đáng thương một thân y thuật của ta Vốn muốn tạo phúc thiên hạ Ăn hội tỏa khắp mọi chúng sinh, nề hà trời xanh vô đảo, đại địa vô tình, sinh lão bệnh tử, trung quy không thế xoay chuyển Ta một tấm lòng từ bi, đầy cõi lòng loại tính cảm cỡ thế, cũng là bó tay không có cách trong thiên hạ còn có chuyện so với cách này bi ai hơn sao Ồ phụ, thương thiên đại địa, ngươi vì sao vô tình như thế Đầy trời thần linh cầu ngài cỡ bệnh nhân của ta đi Sở đằng hổ sở đằng dao đầy mặt phát đen, nhìn vẻ mặt hắn, hận không thể một miếng đem hắn nuốt vào bụng. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế. Ngày thứ ba, vẫn là không cách nào khả thi. Mỗi một bệnh nhân, sở thần y liền bắt đầu cảm thán. ủ vụ, ta rất vô lực. Như thế lại qua ba ngày. Sở đằng hổ cùng sở đằng dao cũng liền lại nhìn ba ngày, rốt cuộc nhìn không được nữa. Ở trước khi chúng ta chưa tới, đến một người, ngươi liền chữa khôi một người. Chúng ta sau khi đến, đến một người, ngươi liền cưỡng chế di rời một người. Ý tử gì? Bọn họ xem như đã nhìn ra, sở dương đánh là cái chủ ý gì? Các ngươi muốn lợi dụng ta kiếm tử tinh. Nghĩ đến hay? Thà rằng tiểu ra ta không kiếm cũng không cho các ngươi lợi dụng. Dù sao trong tay ta còn có 8.000 tử tinh. Đại ca, ngươi rốt cuộc có ý tử gì? Sở đằng hổ treo ngược mắt cả giận nói. Cái gì? Có ý tứ gì? Sở dương hỏi. Ta thì không tin, những bệnh này, ngươi một cách cũng không trị được. Sở đằng hổ tức giận bừng bừng đem chúng ta làm kẻ ngốc đùa giỡn. Thật lớn mật. Ta là thực chỉ không khôi. Không có cách bản lính kia. Sở dương mỉm cười. Nếu không, ngươi bảo hai vị y sư đức cao vọng trọng này chỉ một chút. Ai, thật ra ngươi cũng rõ ràng, ta trẻ tuổi như vậy, lại có thế có cái y thuật cao siêu gì. Chẳng qua mấy ngày hôm trước đánh sắm đánh lửa, trùng họp. Sở đẳng dao gầm rú lên. Nhưng ngươi trung quy không thể bây giờ một cái cũng không khéo đủ chứ. Sở dương buông buông tay. Các ngươi cũng thấy được, chính là một cái cũng không đủ. Các ngươi xem ta hiện tại ấy náy bao nhiêu? Bất lực cỡ nào? Mất mặt cỡ nào? Sắc mặt sở đằng hổ phát xanh, nghĩ muốn tức giận, lại ép xuống, nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười nói. Đại ca! Ta biết trong lòng ngài không thoải mái, nhưng là... Chính theo như lời ngài, chúng ta là một cái gia tộc, tất cả đều là vì gia tộc, Chúng ta thân là người trong thế gia, chỉ có gia tộc lớn mạnh rồi, chúng ta mới có thể đủ. Sở Dương nghiêm túc nói Những lời này thật là chân lý Chúng ta thân là người sở ra chết là hồn sở ra Vì lợi ích của gia tộc Ngay cả muốn chúng ta lên núi đao xuống biển lửa Đó cũng là muôn lần chết không chối từ Ta rất vui mừng các ngươi có thể có giác ngộ cao như vậy Làm con em sở ra các ngươi có thể nghĩ như vậy thực rất không tệ Cố lên Sở Dương chân thành nói Sở đằng hổ cùng sở đằng dao tức dẫn đến sắc mặt biến thành màu đen, gắt gao nhìn người vô sỉ này, răng nanh cắn vang kẹo kẹt, nắm tay nấm rất chặt. Hai người đều là vứt bỏ ít lợi thật lớn, mói từ cương vị quan trọng khác đi lên đến noi này. Không nghĩ tới người này vậy mà vô sỉ như thế, vậy mà không tiếc dùng phương pháp đồng quy vô tận cũng muốn làm như vậy. Nếu sớm biết như thế. Hai người cần gì bỏ qua ít lời thật lớn đi đến noi này. Một bên cắt lão âm dương quái khí nói. loại ít của gia tộc tự nhiên là mọi người đều coi trọng, chẳng qua người mà ta từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, lại không nhất định rồi. Lão cầu đáng chết. Lão nô tài đáng chết. Sở dương giận dữ, xoay người chính là một cái tát, búp một tiếng vô cùng giòn vang dội quát. ngươi thân là nô tài của sở gia. Vậy mà dám nhục mà công tử của sở ra Ta đại biểu ra tộc trừng phạt ngươi Ta đại biểu ra pháp đánh ngươi Ta đại biểu gia chủ xử lý ngươi Ta đại biểu chấp pháp giả dạy dấu ngươi Ta đại biểu nhị thúc ta đánh soi răng ngươi Đá gãy chân ngươi, thu đầu lưới ngươi, đập nát miệng ngươi Vừa mắng, vừa bùm bùm điên cuồng đánh không ngừng Đáng thương cát lão mặc dù có chút công phu tu vi, nhưng mấy năm nay cũng hoang phế rồi, lại nói. Chưa từng có gặp được như thế. Càng thêm không nghĩ đến vị đại công tử này vậy mà có thể lưu manh đột nhiên ra tay như thế, chỉ chúng năm sáu lần chính là miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Sở dương thở hồng hộ quyền đấm cước đá, rốt cuộc dừng tay tựa như mệt không nhẹ. Hai tay chống đỡ đầu gối, thở phì phò, tức giận đối với sở đằng hồ sở đằng dao nói. Đến phiên các ngươi, nhanh lên đi dạy dỗ lão cẩu này còn có chút vương pháp sao? Còn có chút gia quy sao? Vậy mà dám mắng chúng ta? Thật là phản con mẹ nó rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. nguồn chuyện mc tiểu phàm quyển bảy chương 75 chuyện này thật là kỳ quái sở đằng hổ hừ một cách thật mạnh rốt cuộc không kiềm chế được cả giận nói sở dương ngươi không nên quá đáng sở dương ngạc nhiên ta quá phận đột nhiên nhảy dựng lên giận dữ nói vậy mà là ta quá phận ta quá phận nơi nào Ta cấn trọng vì gia tộc, ta quốc cung tận tụy xem bệnh cửa người, ta nơi nào quá phận. Sở đằng hổ tức đến cả người run rẩy. Ngươi đừng tưởng rằng người khác cũng không chỉ được ngươi. Ngươi còn dám làm càn, ta sẽ dạy dấu ngươi. Sở dương hơi hớn ngực, liếc một cái. Ngươi tới dạy dỗ ta thử xem. Nói xong liền chen đi lên. Sở đằng hổ tức đến mặt mũi trắng bịch. Nhưng nếu là nói đến thật ra tay, tại trước mất bao người này, hắn thật đúng là không dám đồng thủ. Bởi vì sở dương trước sau là lão đại. Hắn làm đệ đệ nếu là đánh sở dương, không khác mất không có bề trên chính là thuộc về hành động ngỗ nghịch Cái này ở trong gia pháp, lại là viết rõ ràng tội lớn phải đuổi khỏi gia tộc Hơn nữa. Làm người ta tức giận nhất là sở dương tuy rằng gì cũng làm rồi, nhưng đều chiếm lý, đây mới là làm cho người ngay cả chỗ hộp máu đều phun không được nhất. Hắn thật là cẩn trọng ở xem bệnh tuy rằng xem không tốt. Hắn cũng quả thật không chủ động trêu chọc bất luận kẻ nào, luôn luôn đều là hậu phát chế nhân. Phàm việc đều có nhân quả. Sở đằng hổ cùng sở đằng giao đối với sở dương trợn mất nhìn, lại hoàn toàn không có cách nào. Hết đường xoay sở Đang ở trong sẵn co Đột nhiên cửa lại có người đến Nơi này ai là trưởng quầy Có người ở cửa trầm bùn hỏi Mọi người nhìn lại Chỉ thấy một người trung niên mặc quần áo chấp pháp giả Khoanh tay đi đến trước ngực người này Hai chữ chấp pháp Rõ ràng là màu bạc Vậy mà là ngân bài chấp pháp giả Ở phía sau hắn còn đi theo hai tên thiết bài chấp pháp giả bình thường Ba người không coi ai ra gì đi đến. Sở đằng hổ vội vàng đi qua, vẻ mặt tươi cười. Thì ra là chấp pháp giả đại nhân, xin hỏi đại nhân tiến đến có chuyện gì quan trọng. Chấp pháp giả kia hừ một tiếng nói. Ngươi là trưởng quầy. Sở đằng hổ nói. Đúng là tại hạ. Tốt lắm chấp pháp giả nhất thời dần tái mặt quát. Nhìn một cái cái y quán này của các ngươi, làm cái thứ gì. Bên ngoài những thứ ngại phong hóa này, là chuyện gì? Có ngại phong hóa? Sở đằng hổ mất choáng váng. Những họa đồ này, khó coi. Rõ ràng là yêu ma tà đạo, ô nhiễm thế gian. Chấp pháp giả hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói. trói lại. Mang về thẩm vấn. Nhìn xem đến tổ cùng là ai phái hắn đến ô nhiễm bình xa lính bổn tỏa hoài nghi, người này chính là gian tế của tam tinh thánh tộc Gian tế của tam tinh thánh tục. Cái mũ mão này lại là đủ lớn, cũng không phải người bình thường có thể mang nổi. Sở đằng hổ nhất thời mất choáng váng, liên tục lui về phía sau. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân oan uổng. Đột nhiên nhớ tới, loáng cách đem sở dương đẩy ra, vội vàng không ngừng nói. Đại nhân, đây đều là hắn làm. Hắn là trường quầy. Chấp pháp giả kia hỏi. Sở đằng hổ mỡ to con mắt. Ta ta ta Chúng ta muốn tìm chỉ có trưởng quầy Chỉ có người phụ trách Vị chấp pháp giả này hừ một tiếng nói Hấn chính là một tên làm việc Chúng ta tìm hắn làm cái gì Sở dương tiến lên cầu tính Chấp pháp giả đại nhân Vị này là đệ đệ của ta trẻ người non dạ Mặc dù có sai Nhưng cũng là Khủ khủ đáng tha thứ Chấp pháp giả lật mắt ra thiết diện vô tư nói Ta chỉ biết luật pháp vô tính cũng không biết tuổi nhỏ có thể tha thứ. Các ngươi có lời đi cùng thống lính đại nhân nói đi. Dần đi. Sớm có hai chấp pháp giả như sói như hổ sông lên đem sở đằng hổ chói vô ở trên mặt đất, động tác thuần thuộc vô cùng. Sở đằng hổ một bên giãy rua, một bên bi phấn kêu lên. Vì sao mấy ngày trước đây lúc hắn ở nơi này các ngươi không đến cha? Nay ta vừa tiếp nhận, ngươi liền đến cha. Các ngươi rõ ràng là thông đồng thành gian. Các ngươi thân là chấp pháp giả, vậy mà. Chấp pháp giả một cước đạp lên mắng. Chấp pháp giả chúng ta muốn cha khi nào, nên cha thời điểm nào. Chỉ bằng ngươi cũng nói cái gì nên hay không nên. Ngươi vu tội chấp pháp giả, tội thêm một bậc. Hành động làm nhục chấp pháp, tội thêm ba bậc. Sở đằng hổ đau đến nước mắt cũng chảy ra, nói. Đằng giao, đằng giao. Mau trở về thông báo phụ thân, bảo hắn cửa ta. Sở đằng giao nhanh chân liền chạy. Con mắt của vị chấp pháp giả kia sáng lên. Vậy mà còn có con cá lọt lưới. Đem tên đồng đảng này bắt cùng. Dối tay ra, liền đem thân mình sở đằng giao đã chạy đến cửa đè lại. Bút một tiếng ngã trên mặt đất, một đoạn dây thừng liền buộc lên cố. Lập tức lại là một cái chói vô, một bạc tai vung lên nói. Còn có đồng lõa hay không? Sở đằng giao bi phấn nhìn hắn, cấn răng một câu cũng không nói. Chấp pháp giả chen lỗ tai đến. Cái gì? Còn có hay Hai lão nhân kia. Ta kháo. Ta nói hai người các ngươi cũng không có tâm cơ gây trở ngại phong hóa, vậy mà là hai lão nhân trách không được há mồm ngậm miệng tráng dương. Hai người cắt lão trợn mất một cái, hôn mê bất tỉnh. Ba vị chấp pháp giả áp giải bốn người một đường trở về. Trước khi đi, vậy mà không nói cách lời trinh sửa gì, biến quảng cáo có ngại phong hóa kia, vẫn như cũ đứng sừng sững vô cùng phong cách. Việc lớn không dễ. Sở dương thần ý vỗ mông đi ra, nhìn bóng người đi xa, vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng quay đầu lại lưu loát rừng ván cửa lên, vung chân hướng sở ra chạy tới. sở gia sở phi long đang ở trên quảng trường giám sát võ sĩ gia tộc luyện công một bên trầm tư sở dương mấy ngày nay lãn công tiêu cực nên dùng phương pháp gì mới có thể đủ làm cho hắn không dám làm như vậy nghĩ nghĩ lại không có biện pháp tốt nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ liền tiếp tục như vậy hay sao đang trầm tư đột nhiên một thanh âm vang lên to từ cửa lớn truyền vào không xong rồi không xong rồi Hai để đệ, đệ bị chấp pháp giả bất đi rồi. Bọn họ phạm vào tội lớn. Đúng là thanh âm của Sở Dương. Trong đại sảnh Sở ra, Sở Lão Gia tử đen mặt, ngồi ở chính phía trên. Phía dưới toàn thể nhân viên quan trọng của Sở ra đều đang ngồi. Chính giữa, Sở Dương đang lo lắng kể ra sự tình trải qua. Lời nói như thế như thế. Như thế như thế, sở đằng hổ cùng sở đằng giao liền bị chấp pháp giả bắt đi rồi. Mình kiệt lực muốn bảo vệ hai người, nhưng chấp pháp giả thiết diện vô tư, vậy mà không có bất cứ hiệu quả gì, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải về đến gia tộc đến xin giúp đỡ. Ba người sở phi lãng dương nhược lan sở phi yên vẻ mặt quái dị, Sở phi long tại chỗ liền tức sai lệch cái mũi. Sở dương rất không dễ dàng kể ra xong. Nhìn nhìn sắc mặt mọi người đột nhiên bước dài một cách đến trước mặt sở phi long, lớn tiếng nôn nóng nói. Nhị thúc, ngài mau nghĩ nghĩ biện pháp, cứu cứu đằng hồ cùng đằng giao thủ đoạn của chấp pháp giả lần trước ta cũng gặp phải rồi, sợ tới mức ta mấy ngày mấy đêm không ngủ được, không ăn cơm được, nếu là hai người bọn họ ở bên trong ngốc lâu có thể là sẽ chịu tra tấn rất lớn. Sở dương vẻ mặt anh em tình thâm, gần như than thờ khóc lóc. nhị thúc bọn họ lại là con một của ngài ngài không thể buông tay mặc kệ đó sắc mặt sở phi long như đáy nồi cực kỳ coi hận không thể đem ra hỏa này chết ngay lập tức dưới trường tên khốn kiếp này rõ ràng là ngươi hãm hại con ta vậy mà còn tại trước mặt ta làm ra vẻ ta nghĩ biện pháp ta mẹ nó có thế có biện pháp gì cái này vừa thấy chính là âm mưu của ngươi đem con ta bắt lại sau đó bảo ta đi đòi người Ta dám đánh cược, chỉ cần ta đến chấp pháp đường, xác định vững chắc sẽ bị trở thành đồng mưu giam lại. Cái này con mẹ nó không phải đưa hàng tới cửa sao. Chỉ cần có ngươi từ trong đó làm khó dễ, chỉ sợ liền xem như ra ra của ngươi đi cũng là không chút tác dụng, ta còn nghĩ biện pháp cái giám. Trong đại sảnh các đại quản sự khác một đám hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt phấn khích vô cùng. Có tội ngại phong hóa. Chấp pháp giả khi nào lại nghiên cứu ra một cách tội danh mới như vậy. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dùng lý do này ngang nhiên bất hai vị công tử sở ra một trong tam đại gia tộc quả thực là kéo căng vô cùng. Một đại quản sự trong đó lo khan một tiếng, nói. Sở dương thiếu gia ngài là nói. Lý do chấp pháp giả bắt đi hai vị tiểu thiếu gia chính là có ngại phong hóa thật không. Sở dương nói. Phải chấp pháp giả chính là nói như vậy. Vì đại quản sự này hử lạnh một tiếng nói. Vậy nếu là nói như vậy, ta liền không hiểu sở dương thiếu gia ngài ở cách tử tinh hồi xuân đường này lại là trong thời gian không hề ngắn, hơn nữa trên đồ họa kia, cũng là sở dương thiếu gia ngài tự tay vẽ. Cho dù là có ngại phong hóa, nhưng mà... Trước đó chấp pháp giả lại cũng không nói qua cái gì chứ. Sở dương xứng sờ nói. Phải nha trước đó cái gì cũng chưa nói qua chuyện này thật là kỳ quái. Sắc mặt vị đại quản sự kia thoáng đen nói. Vậy tại hạ liền hỏi một câu, vì sao chấp pháp giả trước kia mặc kệ những cái này, mà hai vị tiếu thiếu gia mới đi vài ngày chấp pháp giả liền tới cửa. Trong đó rất có kỳ quái, mong rằng sở dương thiếu gia giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Những lời này đã nói là khí thế bức người trong mắt ánh mất sắc bén nhìn sở dương. Mấy vị quản sự khác phụ họa theo đuôi cùng đưa ra gì nhỉ? Nhất thời toàn bộ tiêu điểm của đại sảnh lại tập trung ở trên người sở dương. Phải, sở dương thiếu gia hơn một tháng cũng không sao, hai vị thiếu gia vừa đi liền bị bất, hơn nữa sở dương thiếu gia vì đầu sỏ gây nên này cũng chưa bất đi trong đó lại là quá kỳ quái rồi. Sở dương thiếu gia nghĩ hẳn sẽ có cái cách nói gì chứ? Phải phải, ta thấy trong đó có âm mưu. Trước mất bao người, sở dương vẻ mặt buồn bực. Ngốc ngốc gái gái đầu nói. Phải phải, các ngươi nói quá có đạo lý rồi, thật ra lúc trước ta cũng đang kỳ quái, vì sao có thế xảy ra sự tình bật này. Cái này cũng quá không có lý do gì đi. Các ngươi nói những lời này quả thật là nói đến trong lòng ta. Mọi người nhất thời không còn lời nào ánh mắt nhìn sở dương càng thêm có chút trở nên buồn cười. Vị đại quản sự kia lạnh lùng nói Chẳng lẽ sở dương thiếu gia đối với chuyện này Liền thật tuyệt không biết Chấp pháp giả hành động kỳ quái như thế Có thể nói là từ trước đến nay không có Nhưng mà từ khi sở dương thiếu gia ngày tới Liền tất cả đều đã xảy ra Cái này không thể không làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều một chút Sở dương sườn sốt nói Ta không hiểu ý tứ ngươi Vị đại quản sự kia cười lạnh Ý tứ của ta rất đơn giản hay không là sở dương thiếu gia ngày cùng chấp pháp giả cấu kết. hãm hại hai vị thiếu gia đối với ngươi mà nói, lại là không hề thiếu chỗ tốt. Sở dương sườn sốt một hồi, mới rốt cuộc dần dữ hẳn lên, hắn tức dần mặt cũng đỏ, ủy khuất dần sôi lên, cả dần nói. Vì đại quản sự này, những lời này của ngươi là nói như thế nào? Ngươi đây là ý tứ gì? Ta là cái loại người này sao? Ngươi không chỉ có nói xấu ta, vậy mà còn nói xấu chấp pháp giả. Là nhìn quen cũng không thể nhìn, ngươi nói như vậy cũng có thể lấy ra chứng cứ cho ta. Ngươi nếu là không lấy ra chứng cứ, vậy ta liền đến chấp pháp giả nơi đó cáo ngươi phi bán. Vì đại quản sự kia sườn sốt, nhất thời ánh mất né tránh, sắc mặt tái nhợt tâm như hến. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vip văn đàn, thực hiện, tiểu phàm, nguồn chuyện, con. quyển 7, chương 76, ta dám thể chuyện này cùng ta không quan hệ, những người khác cũng đồng thời rụt cổ lại, con mẹ nó tiểu tử này vô sỉ xem như là tới nơi tới trốn, chuyện này rõ ràng chính là ngươi tính kế, ai nhìn không ra được. Ngươi đây thuần túy là bất mãn gia tộc tước đoạt tài nguyên của ngươi thi triển trả thù mới cùng chấp pháp giả thông đồng một mạch làm ra một chuyện này. Nay, ngươi vậy mà giả bộ một bộ mặt vô tội về nhà đem chính mình gạt một chút quan hệ cũng không có, nếu thật tin tưởng ngươi, vậy mới có quý Chẳng qua, mọi người lại cũng không dám bức bách hắn nữa. Chưa nghe hắn nói sao. Hắn muốn đi chấp pháp giả nơi đó cáo ngươi một cái phỉ báng. Chấp pháp giả vì tiểu tử này đã là ngay cả tội có ngại phong hóa từ trước đến nay không có đều làm ra rồi, liền lại bởi vì tội phi bán bắt một kẻ nữa, lại có cái gì ngạc nhiên. Các vị đại quản sự có thể làm đến vị trí bây giờ, người nào không phải người thông minh. Mỗi người đều biết, chỉ cần bị bắt vào, có tiểu tử này châm ngoài thổi gió, cho dù không chết, cũng phải mất một tầng ra. Ai dám rủi ro va chạm hắn. Sở Hùng Thành pho khan một tiếng nói. Sở Dương, ngươi không cần kích động như thế, mọi người đang nghiên cứu sự tính, ngươi có cái gì nói cái đó là được. Ta cũng muốn nghe ngươi giải thích một chút. Sở Dương ngần người nói. Gia Gia, ngài muốn nghe giải thích cái gì? Mặt Sở Hùng Thành tối sầm nói. Giải thích chấp pháp ra mắt người. Sở Dương buông hai tay ủy khuất vô cùng nói. Gia Gia. Ngài cái này lại là làm khó ta rồi, đó là chấp pháp giả đang làm việc, ta nào biết giải thích cái gì? Ngài nếu muốn biết, Ngài hỏi ta thì hỏi lầm người rồi, ngươi phải đi hỏi chấp pháp giả. Mọi người đồng thời một trận mi muội Mẹ, có thể hỏi chấp pháp giả còn hỏi ngươi làm cái gì? Một vị đại quản sự cúi đầu nói. Nói không chừng sở dương thiếu ra là vì hai vị tiểu thiếu ra đi từ tinh hồi xuân đường trong lòng rất là phấn uất, cho nên mới. Gia họa này không dám lộ mặt tránh ở trong đám người ồm ồm hiển nhiên là sợ sở dương đến chấp pháp giả nơi đó cáo hắn phi báng. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cùng vẻ mặt tất nhiên như thế. Sở hùng thành thở dài một tiếng nói. Sở dương ra ra biết chuyện tử tinh hồi xuân đường này. Ngươi là bị một chút ủy khuất chăng qua Ngươi cùng đằng hổ đằng giao Dù sao cũng là huyên để máu mủ tình thâm Lại nói Gia tộc xảy ra chuyện như vậy Trên thế diện cũng không có gì sáng giỏi Theo Gia Gia nhìn đến chuyện này không nên làm nữa Ngươi đi đưa hai người huyên để bọn họ dẫn ra Gia Gia tất nhiên cho ngươi một cái cách nói Như thế nào Rất hiển nhiên Lão Gia tử đương nhiên cũng là nhận định việc này tất nhiên cùng sở dương có liên quan sở dương ủy khuất nói ra ra lời này của ngài lại là nói sai rồi tôn nhi không hiếu chuyện nữa cũng biết chúng ta chính là một cái gia tộc máu mủ tình thâm nói nói trong lòng tử tinh hồi xuân đường bị thu về nhà tộc tôn nhi dù sao tuổi trẻ khí thỉnh trong lòng tự nhiên là có chút oán khí nhưng về sau ta cũng đã nghĩ thông rồi hắn ngẩng đầu chính khí nghiêm nghị nói bởi vì chúng ta chính là người trong gia tộc, phàm việc đều phải lo lắng vì gia tộc. ta tùy thời chuẩn bị vì gia tộc hiến thân vì gia tộc trả giá tất cả của ta. lợi ích của gia tộc cao nhất. danh dự của gia tộc cao nhất. tăng lên thực lực của gia tộc chính là chuyện quan trọng nhất trước mặt. chúng ta tất cả vì gia tộc cút cung tận tụy đến chết mới thôi. Cho dù núi đao biển lửa, chỉ cần gia tộc cần đến ta, Tôn Nhi khẳng định mày cũng không nhăn một cái. Hắn nói tới đây, mọi người trong đại sảnh đã hôn mê một nửa. Ta kháo, người này thật đúng là dám nói, xem hắn nói lòng son dạ sắt như vậy, chúng ta cùng hắn vừa so sánh quả thực lập tức liền phải xấu hổ tự sát. Sở dương khí vũ hiên ngang càng nói càng là ngữ điệu len canh, gióng dạc. Cho nên tử tinh hồi xuân đường thu hồi gia tộc chính là quyết định anh minh nhất. Tôn Nhi giơ hai tay hai chân tán thành việc này. Về phần ta cùng với đằng hổ đằng giao chính theo như lời gia gia chúng ta chính là huyên đệ. Tuy cũng không phải là cùng một mẹ lại cũng là máu mù tình thâm. Hai người bọn họ còn nhỏ ta phàm việc liền nên nhường cho bọn họ. Cho dù vì bọn họ chịu chút ủy khuất cũng không có gì. Bởi vì bọn họ chính là đệ đệ của ta Ta tự do lẻ loi hiu quạnh, Nay thêm hai đệ đệ tốt như thế, Đáng yêu như thế, Thật sự là ngậm ở miệng sợ tan Nâng ở lòng bàn tay sợ rước Cùng một chỗ đợi mấy ngày nay Ta là khoái lạc như vậy Chúng ta thủ túc tình thâm Ở chung lẫn nhau cực kỳ hòa hợp Hai người bọn họ cùng ta như cá gặp nước Ta cùng với hai người bọn họ Càng thêm là tình thân nghĩa trọng ta Sao có thể hãm hại bọn họ Ta yêu quý bọn họ Thương tiếc bọn họ Đau tiếc bọn họ còn không kịp Sở thiểu ra nói tới đây Toàn bộ người trong sảnh đã toàn bộ hôn mê Hai tay sở phi yên khép Ở trong tay áo Ngửa mặt hướng lên trời Cơ nhục trên mặt từng trận từng trận run rẩy, ngẫu nhiên liếc liếc mắt Thấy sở phi long trong lòng chính là một trận vui sướng Khi người gặp họ Cái này Ngươi chọc ai không được Thế nào cũng muốn đi chọc sở diêm vương. Bây giờ cũng biết lời hại rồi chứ. Dương Nhược Lan vốn lo lắng con trai. Giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ nhìn đứa con trai này đang trầm rãi mà nói trong đầu ấp tùng trần tùng trận mê muội Ô, lão nương quá chấn kinh rồi. Con ta trong lòng ta luôn luôn thuần khiết thiện lương thiên chân vô tà trung hậu thành thật. Hình tượng nháy mắt sụp đổ. Hôm nay mỗi tiếng nói cử động. Vậy mà đều là không biết xấu hổ vô si như thế. a, không phải, là cơ trí thông minh thành thảo, lười nỡ hoa sen, miệng lười lưu loát cỡ nào đối mặt nguy cơ, Vậy mà là thong song chấn đình, có lý có chứng cứ như vậy. Ta lúc trước còn lo lắng cho hắn, nay xem ra, lấy năng lực bản thân hắn, hoàn toàn có thể hóa hiểm vi di. Thật sự là ông trời phù hộ. Ban cho con trai ta đầu óc thông minh như thế. Lão nương, ta hiện tại tuyệt không lo lắng vì hắn nữa, ngược lại lo lắng vì sở phi long. Chọc tới con ta tính ngươi xui xẻo. Theo lão nương thấy, da mặt sở phi long ngươi, ra vẻ còn không bằng con ta ra mặt dày. Sở hùng thành hôn mê sau một lúc lâu, mới đen mặt hỏi. Ý tứ ngươi là chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Sở dương nghiêm túc nói. Con dám chỉ vào thương thiên đại địa. Lấy cổ kiếp kiếm thề Tuyệt đối cùng ta không quan hệ Nếu có chút liên quan để cho cổ kiếp kiếm xuyên thấu ta một vạn lần Cổ kiếp kiếm chính là đệ nhất thần vật của cổ trọng thiên thề với cổ kiếp kiếm Chính là lời thề nặng nhất thượng tam thiên Những lời này vừa ra nhất thời sở hùng thành không hé răng nữa Mọi người cũng không lên tiếng cùng thề với cổ kiếp kiếm rồi Còn nói cái gì Chẳng lẽ không phải đem người bức tử không được sao Sở Dương vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc trong lòng đắc ý Cổ kiếp kiếm xuyên thấu ta một vạn lần Hừ hừ hừ, nó dám sao Lão tử lại là kiếm chủ. Dương nhược lan gấp giọng nói Đứa nhô này, nói cái gì Chưa làm qua chính là chưa làm qua Nào cần lời thề nặng như thế Nói xong hai tay hợp nhau yên lặng cầu nguyện hiển nhiên là đang cầu nguyện vì con tiếp theo mỡ to mất nói cha nếu dương dương nói như vậy như vậy chuyện này cùng hắn không quan hệ chính là không thế nghi ngờ sở hùng thành thở dài một tiếng nói nói cũng phải chỉ là chuyện này thật là khiến người đau đầu hắn nhíu mày nói chấp pháp giả vì sao có thể đột nhiên đối phó đằng hố cùng đằng dao chuyện này thật là làm người ta khó hiểu Sở Dương ở bên dưới tiếp lời nói Phải chuyện này tôn nhi suy nghĩ đã lâu Những chấp pháp giả này thật sự quá không phân rõ phải trái rồi Muốn bất cũng nên bất ta mới đúng Sao có thể bất đề đề của ta Những chấp pháp giả này làm việc bừa bãi tức chết ta rồi Khủ khủ khủ khủ Khủ khủ, khủ. Một bên sở phi yên sặc mạnh một hơi kịch liệt ho khan hẳn lên Trời ạ Ta nhìn không được nữa. Mọi người cũng đều nghị luận hẳn lên. Sở phi long trước sau đen mật không nói được một lời. Mọi người đều nói chuyện, việc này nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Sở Hùng Thành hỏi. Thuộc hạ cho rằng chấp pháp giả trong khoảng thời gian này liên tiếp động tác lớn chỉ sợ là đang lập uy một vị đại quản sự chưa bao giờ nói chuyện qua nói. Một khi đã như vậy, chỉ cần sở ra chúng ta tư thái thấp một chút, trả giá một chút tử tinh cũng liền có thể đem hai vị thiếu ra đón trở về. Sở Hùng Thành gật gật đầu, nói. Vậy, ai đi làm chuyện này mới tốt? Tất cả mọi người cúi đầu. Nhất là sở phi long người một phía kia, một đám gần như đem đầu nhét ở trong đúng quần. Mỗi người đều biết. Người khác ai đi đều có thể chỉ một mình mình những người này chỉ cần đi chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có. Nhất thời lặng mắt Thật lâu sau, sở phi long rốt cuộc tiến lên trước một bước nói. Cha con cảm thấy chuyện này, nếu là có đại ca đến, hẳn là có thể mã đáo thành công. Trong lòng sở dương thầm mắng. ngươi muốn dùng cha ta đến ép ta. Hừ hừ. Chờ xem. Sở hùng thành nói. Phi Lãng, ngươi xem việc này như thế nào? Sở Phi Lãng nói. Một khi đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Sở Hùng Thành gật gật đầu. Cũng tốt. Gia tộc chuẩn bị 300 khối tử tinh, ngươi xem thế nào? Hẳn là đủ dùng rồi. Nếu là chấp pháp giả chỉ là một cách tư thái mà nói, nói vậy sẽ không khiến cho chúng ta quá mức khó xử. Dù sao, đình xa lính này sở ra chúng ta vẫn là có vài phần mặt mũi sở phi lãng nói. Vậy được, ngươi nhanh đi chóng về, lão phu ở nơi này chờ tin tức của ngươi sở hùng thành phất phất ai Sở phi lãng đi rồi. Sở dương ngồi ở bên người mấu thân, tất cả mọi người đang vẻ mặt trầm trọng chờ đợi. Dù sao, hai vị thiếu gia của gia tộc bị giam cũng không phải là chuyện tốt gì. Không khí một mảng trầm ướt. Ánh mắt bao hàm hận ý của sở phi long không ngừng hướng về sở dương nhìn đến, lại cũng là không nói được một lời. Thật lâu sau, vì đại quản sự lúc trước kia đột nhiên nói. Nói đến tử tinh ta ngược lại là nhớ tới một chuyện. Sở dương thiếu ra vốn phụ trách tử tinh hồi xuân đường có thể nói là ngày vào núi vàng, nay Hai vị thiếu gia đi trong mấy ngày nay, nghe nói vậy mà là không chút thấy hiệu quả, sở dương thiếu gia vậy mà một người cũng không có chữa khỏi qua. Không biết đây là cái nguyên nhân gì? Sở dương ngồi ở bên người mấu thân, bình yên nói. Thế gian nào có thần ý gì hết trăm bệnh? Vị đại quản sự này, hay là ngài gặp qua loại thần ý này? Nếu đúng như này, còn xin chỉ ra, ta nhanh chóng đi bái sư học nghệ. Vì đại quản sự kia hử lạnh một tiếng, nói. Thần ý chỉ hết châm bệnh là không có, nhưng sở dương thiếu ra lúc trước xem tốt người nhiều như vậy, bây giờ trung quy không thể một người cũng xem không được chứ. Đây rõ ràng chính là trong đó có quý. Sở dương giận dữ đứng lên nói. Nếu không ngươi đi xem. Ở trong này chít chít méo mó tính cái bản lính gì. Ta là không có bản lính kia, ngươi mời cao minh khác. Vì đại quản sự kia cũng bị hắn khơi dậy cơn tức lạnh lùng nói tử tinh hồi xuân đường chính là sản nghiệp gia tộc là phải kiếm tử tinh vì gia tộc nay một khối tử tinh cũng kiếm không đến còn có tác dụng gì sở dương bất chéo chân ung dung nói cái này hả chính là vấn đề kinh doanh chăng qua phương diện này ta không phụ trách ta chỉ là thủ tịch y sư mà thôi chỉ phụ trách xem bệnh không phụ trách kinh doanh Về vấn đề này, ngươi nên là đến hỏi Đại trưởng Quỹ của Tử Tinh Hồi Xuân Đường. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Nguyên Tác Phong Lăng Thiên Hạ Chuyển ngữ Vip Văn Đàn Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn Chuyển MC Tiểu com Quyển 7 Chương 77 Bức ngươi bức đến chết Đại trưởng Quỹ của Tử Tinh Hồi Xuân Đường là ai? Sở Đằng Hổ Lại nói, sở đằng hổ hiện tại đang bị chấp pháp giả bắt đi, hỏi như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta đi chấp pháp đường đến hỏi sao? Đó không phải đưa thịt tới cửa sao? Vị đại quản sự kia sắc mặt đỏ đậm nói. Chuyện này, nếu không phải ngươi từ trong đó sở trò quý, sao có thể một khối tử tinh cũng kiếm không được? Sở dương nhất thời ủy khuất nói không ra lời, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào hắn. Liên thanh vo khan kịch liệt thở trong khoảng thời gian này nhìn thấy đều là người như vậy, sợ thần ý học được giống như đúc. Sau đó mới rốt cuộc cổ họng một tiếng lên một hơi, vài bước liền chạy qua chỉ vào cái mũi hắn lớn tiếng nói. Ngươi vậy mà lại án chỉ ta tổn hại lợi ích của gia tộc, đây thật sự là vô cùng nhục nhã bình sinh ta. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. thật sự là dốc hết nước ba sông năm hồ khó rửa một thân oan hôm nay. vì trong sạch cùng thanh danh của ta, ta phải cáo ngươi phi bán. ta nhất định phải hướng chấp pháp giả cáo ngươi phi bán. mọi người nhất thời đều ngã lăn ra. vì đại quản sự kia sắc mặt một trận trắng một trận đỏ, rốt cuộc nhìn không được đứng lên nói. chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? sở dương tức giận nói: ngươi đây là nói xấu. Ngươi đây là không chút căn cứ tấn loạn người. Ta nói cho ngươi đợi đến chấp pháp đường tất cả đều rõ ràng chân tướng. Ngươi chờ. Sở hùng thành gào to một tiếng. Đủ rồi. Sở dương căm giận ngồi xuống nói. Ra ra, người xem tên cẩu nô tài này nói cái gì? Ta chính là đại công tử, đại thiếu gia sở ra. Có thế nói, nếu là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không có loại chuyện thủ túc tương tàn, anh em trong nhà cãi có nhau xảy ra này, về sau cái sở ra này, chính là ta. Tên cấu nô tài này vậy mà dám nói ta tổn hại lợi ích của gia tộc Hắn cũng không mờ lớn mắt chó của hắn, dùng cái đầu giống như tương hồ của hắn suy nghĩ một chút, ta tổn hại lợi ích của gia tộc chẳng phải chẳng khác nào ở trên người mình khai đao. Trong thiên hạ nào có người ngu như vậy? Tên cầu nô tài này rõ ràng là dùng tâm kín đáo. Xin ra ra nghiêm trị loại này. Sở hùng thành đau đầu cau mày. Đều bớt đi vài câu. Tôn tử này quả thực chính là con nhím, ai cũng không sờ được. Có lý tuyệt không quấn người, vô lý quấn ngược mười phần, loại bản lính đồi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái này quả nhiên là rất cao. Tất cả mọi người không nói lời nào cũng liền như vậy trầm mặt xuống. Không qua bao lâu sở phi lăng bay người mà vào Sở hùng thành gấp giòn hỏi Như thế nào? Sở phi long cũng ngẩng mạnh đầu lên Trong tay sở phi lăng sách gói hành lý mang ra kia bên trong nặng trịch Lắc lắc đầu nói Xa tâm lượng căn bản không cho ta nói chuyện cũng từ chối không nhận lễ Liền đem ta đuổi về Nói việc này có ngại phong hóa ảnh hưởng thật lớn Không thế không làm cẩn thận Còn nói cái gì có khả năng là cái gì tam tinh thánh tục ngây hoạt thần trí, sau lưng còn có kẻ làm chủ. Trước mắt đang thẩm vấn ta muốn gặp mặt một lần cũng bị tự tuyệt. Mọi người đều kinh hãi. Một bên thây tử sở phi long nhất thời anh anh khóc lên. Sắc mặt sở phi long nhất thời trở nên giống như giấy trắng. Thẩm vấn. Sở lão gia tử cả kinh nói. Chấp pháp đường thẩm vấn. Sao là chỗ hai người bọn hắn trải qua được Những lời này không cần phải nói Trong lòng mọi người đều hiểu Lấy hai người sở đằng hổ Cùng sở đằng dao Từ nhỏ nuông chiều quen Sao thừa nhận nổi đại hình Sở lão ra tự dấm dấm chân nói Bỏ đi Ta vứt bỏ cái khuôn mặt già nua này Tự mình tiến đến một lần Chỉ sở lão nhân ra Ngài tiến đến Cũng là không làm nên chuyện gì Sở phi long buồn bã nói Vậy ai đi mới dùng được? Sở hùng thành nổi giận quát. Con trai bị bắt, ngươi làm phụ thân này vậy mà thở ơ từ đầu đến cuối một câu cũng không nói. Trên đời này nào có ngươi phụ thân nhẫn tâm như vậy? Sắc mặt sở phi long hung áp nham hiểm quý đầu không nói. Nói đi. Ai đi hữu dụng. Sở lão ra từ hét lớn một tiếng thật sự là tức không một chỗ đánh đến. Sở dương hì hì cười nói. Ra ra không cần lo lắng, nhị thúc đã thấy tuyệt không sốt ruột, khẳng định là định liệu trước. Tuyệt đối không có việc gì. Sở phi long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sở dương, khóe miệng vậy mà lộ ra một tia mỉm cười nói. Dương dương nói tuyệt không sai. Ta thật là định liệu trước. Bởi vì ta biết, chỉ có ngươi, mới có thế đem hai đứa con trai của ta thả ra. Sở dương lắc đầu thật lớn. Ta cũng không có bản lính kia. Cha ta đi cũng đụng phải một cái mũi bụi, ta đi tác dụng gì? Sở phi long gắt gao nhìn hắn, khóe miệng vẫn như cũ ngậm cười nói. Dương Dương, ngươi thắng rồi, ngươi muốn cái gì? Nhị thúc tất cả cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem hai vị để để của ngươi thả ra, là được rồi. Sở Dương chân thành tha thiết nói. Ta thật không được nha, nói cái gì cũng là không làm được. Nhị thúc cho dù cho ta chăng sao trên trời. Ta nói làm không được vẫn là làm không được Ánh mắt sở phi long nhìn hắn chậm rãi nói Tử tinh hồi xuân đường chỉ cho một mình ngươi kinh doanh như thế nào Sở dương bất đắc dĩ cười khổ hẳn lên Nhị thúc, ngài không nên ép ta, ta cùng với chấp pháp giả căn bản không quen Sở phi long hít sâu một hơi Khôi phục nguyên trạng, từ nay về sau chính là sản nghiệp cá nhân của ngươi Gia tộc tuyệt không nhúc tay như thế nào Sở dương bất đắc dĩ Ta cùng chấp pháp giả thực không quen Mọi người một trận kinh bỉ Lúc trước còn nói thế nào cũng không làm được Cách điều kiện thứ nhất đưa ra Liền đã thành cùng chấp pháp giả căn bản không biết Cách điều kiện thứ hai đưa ra Liền lập tức biến thành cùng chấp pháp giả thực không quen Người thay đổi cũng đủ nhanh Hai mắt sở phi long như lửa Tiếp tục chậm rãi nói Về sau, nhị thúc đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi, mặc kệ cái yêu cầu gì Như thế nào? Sở Dương thở dài Nhị thúc ngài nói những lời này, liền cùng ngài là giống như gia chủ Gia Gia còn chưa nói đâu Sở Hùng Thành thở dài, nói Dương Dương, nhường liền tính vậy đi Nhị thúc ngươi nói, Gia Gia Cũng đồng ý Sở dương thở dài tựa như là bị buộc bất đắc dĩ đột nhiên quay người lại chỉ vào ba đại quản sự kêu gào lời hại nhất lúc trước, giận dữ quát. Ba người các ngươi đang nói thầm cái gì? Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi dám nói nhỉ thuốc ta là ngô ngốc? Các ngươi phản rồi. Ba người quá sợ hãi nói. Ngươi ngươi! Ngươi nói bậy bạ gì, chúng ta nào có nói? Sở dương lớn tiếng quát. Các ngươi chính là nói rồi. Ta nghe được rành mạch rõ ràng các ngươi đang mắng sở phi long là ngô ngốc. Hay là mắng như vậy. Sở phi long thật ngu si. Sở phi long thật đần độn liền mắng ba câu. Sở phi long một búng máu đã đến bên miệng, răng nanh cắn vang vỡ. Hắn biết ý tứ của sở dương. Đây liền là điều kiện cuối cùng của sở dương. Hắn không chỉ có là trước mặt mọi người đang mắng mình còn muốn Minh tự tay giết ba người này. Muốn mình tự tay giết trợ thù đắc lực nhất của mình. Cơ thịt trên mặt sở phi long co giúp từng đợt thống khổ không thôi. Ba người này chính là đại quản sự sở ra trừ mấy người huyên để mình, một Minh đảm đương một phía. Chính là Minh lúc trước hao vô số tâm huyết thủ đoạn mới mượn sức lại đây. Ngay từ đầu cũng chính là dựa vào ba người này. Minh mới đặt địa vị của mình ở sở gia có thể nói là nhân vật không thể thiếu trong trần doanh của mình. Ba người này đối với mình không chỉ có quan trọng, hơn nữa cũng lập xuống công lao hãn mã. Nay nếu là thật giết tuyệt đối sẽ làm người ta thất vọng đau khổ. Người ngay cả thù hạ thân như huyên đệ của ngươi cũng muốn giết càng phiền huống chỉ người khác. Cứ như vậy, chỉ sợ lòng người dưới chứng minh liền lập tức ly tán, minh không biết lại phải tiêu phí bao nhiêu tâm lực mới có thể một lần nữa thu thập lại. Nhưng mà bây giờ minh đi nhầm một bước, làm cho hai đứa con trai của mình roi ở trong tay sở dương trước mắt đang chịu hình, cho dù đi chậm một bước, chỉ sợ cũng chỉ có phần nhạt xác Không khỏi thở dài một hơi nói. Ba người các ngươi thật mắng ta. Ba người kia biết sự tình không ổn, bùm quỳ xuống. Dập đầu như giã tỏi. Nhị ra, nhị ra minh dám, chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không có. Chúng ta nào dám mắng ngài. Sở Phi Long nhấm mất lại, nói. Ba người các ngươi ở trong đại điện này, không chút lý do chức trách con em đích hệ của sở thì gia tộc, đã là phạm vào gia pháp sở ra. Như vậy sáng trước ba cấp, biếm làm đại nghi trưởng ngoại môn. Sở Dương lớn tiếng ồn ào. nhị thúc bọn họ thực chửi rồi Ta chính tai nghe thấy bọn họ là mắng như thế này Sở phi long là ngô ngốc Sở phi long là ngô ngốc Sở phi long là ngô ngốc Trong nhét hầu sở phi long một tiếng đem một búng máu nuốt xuống Hắn biết sở dương nói chuyện tại thời điểm này chính là biểu lộ Ngươi không giết ba người này ta liền giết con ngươi Ba người này hẳn phải chết Nếu là hắn tiếp nhận quyết định dáng trước ba người, như vậy hắn sẽ không sẽ ồn ảo như vậy nữa. Đây là thông điệp cuối cùng rồi. Ba người thất kinh, một chàng liên thanh hô. Nhìn ra, chúng ta thật chưa mắng nha. Ba người bọn họ cũng biết chuyện này là sở dương đang ác bách, nhưng trừ một câu này đã không có lời nào có thể nói. Sở dương lạnh lùng nói. Thấy bộ dáng các ngươi. Không chỉ có mắng ở trong này, nói không chừng các ngươi về nhà cũng mắng. Ba người nhất thời tuyệt vọng. Chẳng lẽ hắn vậy mà muốn nhổ cỏ nhổ tận dễ? Sở phi long đứng thẳng bất động, vẫn không nhúc nhích. Kỳ quái là, người khác trong đại điện vậy mà không nổi gì, cũng không có người khuyên giải. Chỉ là lăng lặng nhìn sở dương đang nối điên, nhìn sở phi long đang cứng ngắc đứng, mọi người không nói được một lời. Ánh mất sở hùng thành phức tạp nhìn sở phi long, vẻ mặt trên mặt biến ảo, vậy mà ngừng hít thở. Một tay dương nhược lan gắt gao nấm lấy cánh tay sở phi lăng, hít thở có chút rồn rập. Ánh mất sở phi yên bình tĩnh, nhìn trong sân. Đoạn thục nghi cùng phu nhân của sở phi long thê tử của sở phi yên còn có bọn tiểu bối khác ngồi ở cùng chỗ, đều là không tự giác lấy tay che lại miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong đại điện, mấy vị đại quản sự khác đều là cúi đầu, không nói được một lời. Bọn họ là không dám nói lời nào nhất, mỗi người đều là trong lòng sáng như tuyết. Mình chỉ cần vừa cầu tính, vì sở đại thiếu này sẽ chơi tiếp trò cho rắn leo cây, nói minh cũng mắng sở phi long ngô ngốc. Đây thật đúng là chuyện roi đầu. Ai thích cầu tình kẻ đó cầu tính, dù sao lão tử chỉ có một cái đầu. Sở Phi Long chẳng qua do dự như vậy một chút, Sở Dương đã ngay cả người nhà ba người này đều thêm vào. Nếu là Bình, mỗi người đều trầm mặt, không ai cũng không tự giác tiếng thờ cũng khống chế nhỏ. Sở Dương đứng, Sở Phi Long cũng đứng. Hai người đều không nói chuyện. Nhưng tất cả mọi người biết, hai người chú cháu này rằng co đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tay Sở Phi Long đang run rẩy. Mồ hôi trên chán chảy dòng dòng xuống. Hắn không muốn giết ba người này, nhưng là nếu không giết, sẽ trả giá con trai của mình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vít văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyển. MC tiểu phàm.com. Quyển 7. Chương 78. Ta cách này không phải được tiện nghi mà còn khoai mẽ. Sở phi long nhìn mất sở dương, trong mắt sở dương tất cả đều là bình tĩnh như băng tuyết cùng ý cười như gió xuân, đang lặng lặng nhìn hắn, căn bản không bị không khí trong cách đại sảnh này ảnh hưởng tựa hồ muốn nói. Ngươi không giết bọn họ, ta liền giết con trai ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối bỏ được. Sở phi long rõ ràng phát hiện ở ở chỗ sâu trong ánh mắt của sở dương có một phần tàn nhẫn áp độc đàng hoàng không chút nào che giấu, giống như ghen ghen ăn xác bên trong sa mạc. Đó rõ ràng là sát khí sát phạt quyết đoán khủng bố cùng quyết tâm không thể sửa đổi. Hai người rằng co thật lâu. Đột nhiên, sở dương mỉm cười một chút, quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng nói. Biện pháp gì cũng không có. Ai, nhị thúc nén dần như vậy. Ta thấy cũng trong lòng không nhìn được, vẫn là trở về đi ngủ thôi. Thế tử sở phi long ở một bên khóc kêu lên. Phi long. Người, người vì con trai chúng ta. Thân thể sở phi long kịch liệt run rẩy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế tử đã là đầy mặt nước mất. Bên người tiếng bước chân nổi lên, sở dương đã sắp đi khỏi đại sảnh. Hắn bước đi trầm mùn chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không quay đầu. Bước chân thoải mái, dáng người thẳng thắn, hiện ra hắn tuyệt không sửa đổi quyết. Hàm răng sở phi long thoáng cắn, trong lòng quyết tâm, đột nhiên bạo giống một tiếng. Các ngươi ba tên vô liêm sỉ này cũng dám mắng ta. Tay nâng trường hạ xuống. Ba người kia quỳ trên mặt đất tốt tốt chiến đấu, vừa nghe một tiếng giống to này, nhất thời cảm giác tuyệt vọng, giống to lên. Sở phi long. ngươi tên này. Nhưng sở phi long đã quyết định muốn giết người, nào sẽ cho bọn họ cơ hội nói chuyện, liên tục ba trường, hạ xuống như gió lúc Ba cách đầu đồng thời trở nên giống như dưa hấu nát. xác chết của ba người, chầm rãi hề hỏi ngã trên mặt đất, máu tươi lặng lặng chảy ra trên mặt đất tụ thành một bãi, chầm rãi chảy tới dưới chân sở phi long, đem hai chân tính cả giày của hắn đều ngâm ở bên trong. Trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Cả người sở phi long run dày, ngẩng đầu lên, nhấm hai mất lại. Hét lớn một tiếng nói. Sở Dương. Ngươi hài lòng chưa? Sở Dương đã đi tới cửa, nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ngạc nhiên nói. Nhị thúc, bọn họ chửi, ngươi trách cứ bọn họ vài câu cũng liền thôi, vì sao vậy mà đem bọn họ giết? Người người người. Không biết là quá tàn nhẫn sao? Sở phi long hoa một tiếng. một búng máu phun tới ngực phật phồng sở dương nói lại nói người giết bọn họ cũng liền giết rồi dù sao bọn họ chửi trước người giết bọn họ coi như là nên nhưng cùng ta lại có cái quan hệ gì vì sao phải nói ta hài lòng chưa sở phi long nhấm mất lại cơ nhục trên má bần bật run rẩy dùng hết tu vi toàn thân mới làm cho mình không bộc phát ra thanh âm khàn khàn trầm thấp nói Việc này quả thật cùng ngươi không chút quan hệ Nói là nhị thúc sở dương thân thiết nói Nhị thúc, ngươi nếu giết bọn họ, liền phải cẩn thận Tân biết nhổ cỏ Phải trừ tận gốc Những lời này đi ra trong lòng mọi người đều là giật minh một cái Trong lòng lạnh lẽo một mảng Hắn không chỉ có buộc sở phi long giết người Vậy mà còn liền người nhà của ba người bị giết cũng không buông tha Áp độc như thế Sở phi lăng nhìn không được cả giận nói Dương dương Quả dưa ngốc Dương nhược lan hung hăng nhéo hắn một cái Thấp giọng truyền âm nói Ngươi chính là một quả dưa ngốc Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra được sao Sở phi lăng mê mê hoạt hoạt truyền âm nói Nhìn ra cái gì Dương nhược lan thở dài một tiếng Ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra được dụng ý chân thật của dương dương Ngay cả phụ thân tính tình bạo liệt như vậy cũng chưa lên tiếng, ngươi kêu to cái gì. Sở phi Lăng quay đầu nhìn sở hùng thành quả nhiên thấy phụ thân của mình đang cao mày, nhìn chính giữa đại sảnh một đống vết máu, không nói một lời. Cao mày suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói. Vì sao? Dương Nhược Lan hoàn toàn không còn lời nào đành phải bất đắc dĩ truyền âm nói. Ở mặt ngoài thoạt nhìn, việc này Dương Dương làm rất tàn nhẫn. Nhưng đây lại là Dương Dương lưu cho Sở Phi Long một cái cơ hội cuối cùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Dương Dương thật là chỉ muốn trúc giận? Ngươi có hiểu hay không Dương Dương làm chuyện này trong lòng nhìn xuống bao nhiêu ủy khuất? Dương Dương gạt bỏ cánh chim của Sở Phi Long, đà kích quy túi của Sở Phi Long, ly tán lòng người của Sở Phi Long, làm cho thế lực Sở Phi Long nhiều năm tâm huyết thành lập lên từ nay về sau trở nên nghi thần nghi quý. Nội tâm không vững Làm cho sở phi long trong tạm thời Căn bản không có bất cứ lực lượng nào Đến phát động chuyện gì Nếu là sở phi long có thể Tại thời điểm này giã từ sự nghiệp Khi đang trên đinh vinh quang Chẳng phải là một chuyện tốt to lớn Của sở thì gia tộc chúng ta Nếu là đứng ở lập trường của Dương Dương Là ai làm cho hắn lưu lạc Bên ngoài lẻ loi hiu quạnh 18 năm Là ai làm cho chúng ta Cốt nhục chia liệt là ai làm cho hắn nhận đủ tra tấn không phải đều là sở phi long dương dương chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn dương dương chẳng lẽ không ủy khuất sao dương dương sở dĩ làm như vậy đây còn không phải là vì ngươi cùng phụ thân sao không phải vì về sau các ngươi ở lúc còn sống không cần vì thù túc tương tàn mà ấy náy thèm thùng cả đòi thật sự là cái đầu heo Sở phi lăng rốt cuộc không phải người ngốc, nghĩ nghĩ, rốt cuộc bừng tinh đại ngộ. Thì ra là thế. Sở phi long ngơ ngác đứng, hắn biết, vừa giết ba người này, Giang Sơn mình khổ tâm kinh doanh đã suy sụp hơn một nửa, lòng người ly tán chính là tất nhiên. Nếu là lại giết người nhà của ba người này, như vậy, tương đương liền suy sụp hơn phân nửa. Ai sẽ vì chủ tử vô tình vô nghĩa như vậy bán mạng? chăng may ta một ngày nào đó đắc tội sở dương, lại đến kết cuộc tương tự, chẳng phải là lão bà đứa nhô của ta cũng xong đòi rồi. Nhưng, sự tình đã đi tới một bước này, lại là không đường rút lui nữa. Bây giờ quay đầu, ba người kia không thể sống lại con của mình, vẫn là chết. Môi sở phi long run run, run lẩm bẩm nói, không tệ nhổ cỏ, vẫn là trừ tận gốc. Những lời này đi ra, lòng mọi người càng lạnh rồi. Sở dương vỗ tay cười nói, nhị thúc quả nhiên là nhị thúc, quả nhiên là cầm được buông được, không hố là một đòi nhân vật anh hùng. Ngươi hài lòng rồi. Sở phi long theo dõi hắn, gương mặt hắn trong nháy mắt này tựa như già đi hơn 10 tuổi, trong mắt cũng phủ đầy tơ máu. Cái gì? Sao hài lòng rồi? Sở dương há to miệng chừng lớn mắt. Lời này của nhị thúc ngài, ta có chút nghe không hiếu. Phiền Toái ngài nói được rõ ràng một chút. Được chứ? Biết ý tứ sở dương là muốn mình đem điều kiện lặp lại lần nữa, sở phi long hận cấn răng, lại vẫn là không thế làm gì được nói. Tử tinh hồi xuân đường cũng là của ngươi, gia tộc không can thiệp, ngươi cũng không cần nộp lên tử tinh ta đem người toàn bộ giúp về. Đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi. Như thế nào? Sở dương nhăn nhó nói. Vậy như thế nào không biết xấu hổ. Sở phi long lại là một búng máu phun ra. Vốn chính là ngươi, bây giờ vẫn là ngươi, cái này có cái gì ngượng ngùng. Sở dương nói. Nhưng là trong lòng ta khó. Như vậy liền có vẻ ta quá ít kỷ rồi. Sở phi long hung hăng nhắm mắt lại thanh âm khàn khàn tựa như muốn khóc nói. Coi như là nhị thúc cầu ngươi nhận. Cả đòi chưa từng bị người ép đến loại tình trạng này Sở phi long hết Hy vọng cũng có rồi Sở dương thất kinh nói Nhị thúc, ngài Ngài tuyệt đối đừng như vậy Ngài khiến chất nhi như thế nào cho phải Như thế nào đảm đương được nổi Ai, nhị thúc ngài Một khi đã cầu ta như vậy Ta không thu vậy quá Không cho nhị thúc ngài mặt mũi rồi Vì nhị thúc, ta chỉ đành nhận Mọi người làm chứng kiến tử tinh hồi xuân đường vốn đã trở về gia tộc ta một câu lại cũng chưa nói, nhưng mà hiện tại nhị thúc không phải muốn cho ta, ta thật không có cách nào khác. Ta cũng thật không muốn há mồm, mọi người đều nghe thấy được đúng hay không. Sở dương than thở, nói đến không tình nguyện như thế. Phút cuối cùng, vậy mà ma xui quý khiến đến một câu. Mọi người không nên hiểu lầm ta đây cũng thật không phải được tiện nghi mà còn khoe mẽ. mọi người chỉ cảm thấy cũng sắp hộp máu rồi. thậm chí xương nhược lan cũng cảm thấy mình sắp hộp máu rồi. ngươi đây còn không phải được tiện nghi mà còn khoe mẽ. ngươi đã khoe mẽ đến cực hạn rồi. một khi đắc như vậy. một phen tâm ý của nhị thúc cũng đến rồi, vậy hai vị để để của ngươi. ngực sở phi long phật phòng cảm thấy trái tim minh đã sắp nổ tung rồi. nhị thúc, ngài yên tâm. Tiểu chất vậy liền đi liều mạng. Ai, thật ra không chỉ có ngài đau lòng, ta cũng càng đau lòng. Đằng hố cùng đằng dao đó lại là huyên để máu mù tình thâm của ta chấp pháp giả nếu là không thả người, tiểu chất liền một đầu đâm chết ở nơi đó. Tiểu chất liền không tin, dưới gầm trời này, vậy mà không có một chỗ nói rõ lý lẽ. Sở dương tức giận từng chữ một nói. Tiểu chất, lấy chết, liều, mạng. Liền không tin cứu không ra hai vị để để thân ái. Sở dương xoay người mà đi nói. Vậy ta liền đi. Trước khi ra khỏi cửa, xoay người hướng về mấu thân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mất, ánh mất hướng về phụ thân liếp, lúc này mới xoay người mà đi. Con mất dương nhược lan sáng lên. Nhìn bóng người hắn biển mất ở ngoài cửa, cả người sở phi long run dày, hai mắt đỏ đậm. rốt cuộc run run, ngồi xuống dưới, hai tay tựa như muốn nấm lấy cái gì, vươn ra, nhưng dù sao không có hoàn toàn vươn ra, liền lại rụt trở về che mạnh ở tại trên mặt minh. sở hùng thành thở dài một hơi thật sâu nói. phi long. sở phi long quát to một tiếng, đứng mạnh lên, hoa hoa hoa liền phun ba ngụm máu tươi, hai mất nhấm lại thân mình cường trắng thẳng tấp hướng phía sau ngã xuống. Toàn bộ đại sảnh sở ra, một mảng yên lặng. Chuyện hôm nay có thể nói làm cho mọi người cảm thấy kinh tâm đồng phách. Sở phi long bố cục tỉ mỉ, phát động nội tình nhiều năm như vậy của mình cùng đối với gia tộc tiến hành áp bách giống như phản đối bằng vũ trang. Lấy lực lượng toàn bộ gia tộc đến áp chế sở dương vừa mới tới sở ra. Lại bị đối phương lấy phương thức cực đoan mãnh liệt cực đoan không phân rõ phải trái. Giống như Đại Sơn áp Đinh trực tiếp phá hủy. Sở Phi Long đối phó Sở Dương, vẫn có thể nói là bố cục tỉ mỉ thận trọng từng bước một, dần dần đem đối phương bước đến đường cùng cướp đoạt quyền lợi, cướp đoạt tài lực. Nhưng thủ đoạn của Sở Dương lại càng thêm làm cho mọi người trực tiếp hoa mắt thần mê đầy minh lạnh lẽo Chỉ có hai chữ. Đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ. Sở Dương chính là căn bản không để ý tới âm mưu của Sở Phi Long Ra tay đối với Sở Phi Long căn bản không tiếp chiêu Nhưng thủ đoạn lại càng thêm dữ dằn trực tiếp Ngươi ép ta Vậy ta liền bất con ngươi Hơn nữa là không có bất cứ lý do nào Tùy tiện lập một cái cớ Khiến cho hai đứa con hai thù hạ của ngươi cùng nhau đi vào Hơn nữa ngươi còn không dám đi đòi người Ngươi nếu là đi Liền đem ngươi cùng nhau bắt lại. Ngươi chỉ có thể đến cầu ta. Nhưng ngươi tới cầu ta, ta sẽ cho ngươi đem ăn vào nhổ ra tất cả. Không chỉ có như thế, còn làm trầm trọng thêm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Vít văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện: MC tiểu phàm.com Quyển 7. Chương 79. Lòng mềm yếu hay là tâm quá độc. Sở phi long đối với bước bách của sở dương, sở dương có vô số con đường có thể lui thật sự không được, nén giận cũng không có bất cứ trở ngại nào. Cho dù vứt bó tự tinh hồi xuân đường, ta vẫn là đại thiếu gia của sở gia. Nhưng sở dương bước bách đối với sở phi long, lại là trực tiếp bước đến điểm mấu chốt. Trực tiếp đem người ép đến sống chết không thể. ngươi cho rằng ngươi dùng gia tộc ép ta úp sự vụ trục mũ bên trong gia tộc ta liền không thể làm cho chấp pháp giả ra tay hắc hắc ta không chỉ muốn bảo bọn họ ra tay hơn nữa còn muốn vào làm đại phản kích tuyệt địa ngươi không tưởng được ép ngươi ở trước mặt mọi người xin lỗi cho ta hướng ta cúi đầu cầu ta ép ngươi ở trước mặt mọi người tự tay giết chết ba thủ hạ đắc lực nhất của mình ép ngươi tự mình ly tán lòng người của mình ép ngươi đem nhiều năm tâm huyết như vậy ở nháy mắt tán đi hơn phân nửa hơn nữa uy túi trong gia tộc mất hết bằng không ngươi liền chờ nhặt xác cho con ngươi không chỉ muốn ép ngươi hơn nữa còn tức chết ngươi ta ngay tại trước mặt ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ ngươi cũng không có chút biện pháp ta ngay tại trước mặt ngươi kiêu ngạo ương ngành lại khiến ngươi một chút tính tính cũng không dám phát ra Loại ngang ngược không phân rõ phải trái mà lại hoàn toàn lưu manh cũng là thủ đoạn lôi đính vạn quân này, vậy mà dùng một loại phương thức không mang theo chút khói lửa thi triển ra cười nói nhân gian cường địch tan tác. Hơn nữa cho ngươi mãi cho đến bãi vong đều là thi lý hồ đồ. Sao có thể có năng lượng như vậy? Sở ra ở bình xa lính của Thượng Tam thiên Chiếm cứ hơn một ngàn năm cũng không có năng lượng có thể chỉ huy chấp pháp giả như vậy. Nhưng sở dương vừa tới một tháng, liền đem bình xa lính toàn bộ thay đổi một bộ bộ dáng Hắn làm được như thế nào? Đây là một điều bí ẩn. Nhìn bóng người sở dương đi ra ngoài, mỗi người đều lại như có chút đăm chiêu. Cái sở da này, lại muốn thời tiết thay đổi rồi sao? Những năm gần đây, sở da đã thay đổi một lần. Đó là lúc con sở phi lăng mất tích sở phi long thừa tơ quật khởi. Bây giờ con trai Sở Phi Lăng đã trở lại tựa như tất cả, lại đang hướng về quý đạo vốn có tiến lên. Nhất là mấy người kia vốn đi theo Sở Phi Long, bây giờ may mắn chưa bị Sở Dương liên lụy vào, càng là trong lòng không yên cảm giác một cách đầu tựa như đã không ở trên cố của mình nữa. Một lần này là ba người này, tiếp theo là ai? Mọi người đều nhìn ra được, sự tính phát triển đến đây, Sở Phi Long chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một cách là buông tha cho tranh đấu quyền lực gia tộc, an tâm làm nhị ra của sở gia. Con đường thứ hai chính là cùng sở dương gắt gao tranh đấu đến cùng, không chết không thôi. Nhưng sở phi long nhiều năm nấm giữ quyền to như vậy, hắn sẽ cam tâm rời khỏi sao? Đáp án gần như không có khả năng. Nhưng nếu là tiếp tục tranh đấu, hắn có thể đấu qua được sở dương sao? Nhớ tới thủ đoạn vừa rồi của Sở Dương, lưng mỗi người còn đều một mảng lạnh lẽo. Đối với Sở Phi Long nếu là tiếp tục cùng Sở Dương tranh đấu tiếp. Đây càng là chuyện mọi người bây giờ tuyệt đối không xem trọng. Nhìn Sở Phi Long uể oải trên mặt đất, vẻ mặt mọi người phức tạp. Thật lâu sau, Sở Phi Long rốt cuộc chầm rãi đứng lên, lau máu tươi khóe miệng, nhàn nhạt nói. Chuyện này hôm nay thật là ra ngoài ý muốn con người. Hắn quay đầu, nhìn sở phi lăng, sắc mặt lạnh ngắt, mất không biểu tính thật lâu sau, mới thấp giọng nói. Đại ca, đứa con này của ngươi thực rất không tệ. Sở phi lăng cười cười nói. Dương Dương tuy trẻ tuổi có chút tùy hứng, nhưng tổng thể nói đến, vẫn tính là một đứa bé tốt. Sở phi long thở dài một tiếng nói. Dương Dương có tâm kế, có thủ đoạn, chỉ tiếc. Tu vi của hắn bị phế đi, nếu không, sở ra chúng ta có một vị thiếu chủ nhân như vậy, tiền đồ quả nhiên là không thể đong đếm. Thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Những lời này, làm cho trong lòng mọi người trong đại sảnh lại là kịch liệt nhảy lên một cái. Giống như, vô luận sở dương có hậu trường dựa vào như nào, nhưng tu vi bản thân hắn bị phế, lại là không cách nào chữa được. Người thừa kế tương lai của một đại gia tộc. Há có thể là nhất giói thư sinh. Dương Nhược Lan đẩy đẩy sở phi lăng. Sở phi lăng mờ mịt nói. Làm gì? Đi ra ngoài. Dương Nhược Lan thở dài trong lòng kéo sở phi lăng đi ra ngoài. Tên làm lão tử này nếu có một nửa tâm cơ của con trai cũng có thể đem sở phi long sớm đánh rớt vực sâu vạn trưởng rồi. Sở dương lúc gần đi đối với mình ba lần nháy mắt tỏ vẻ. người nhà ba người này sở phi long khẳng định là muốn xuống tay cuối cùng hướng sở phi lăng thoáng nhìn ý tứ liền là bảo cha ta đi cứu đây chính là cơ hội tốt mượn sức lòng người mọi người cũng đều tản đi sở hùng thành lão gia tử nhìn thấy hai đứa con đều đi rồi cũng đứng lên sắc mặt trầm trọng chấp tay sau lưng một đường trầm tư đi trở về nội đường trong lòng hoặc vui hoặc buồn lại là cực kỳ phức tạp một đường đi tới, rốt cuộc thở dài một tiếng, thì thào lầm bầm chỉ mong phi long có thể cảm nhận được một mảng thật lòng của dương dương từ nay về sau không quấy mưa quấy gió nữa vậy lão phu liền thật có thế mỉm cười chín suối rồi sở phi yên trở lại từ tinh hồi xuân đường phát hiện nhạc nhi đang nằm trên ghế dựa ở trong viện mũi chân lắc qua lại Vế nằm liền trước sau chớp lên thân mình nho nhô nằm ở trên ghế phập phồng như cuồn sóng có chút tự đắc kỳ nhạt. Tứ thúc ngài đã trở lại. Sự tình thế nào rồi? Tiểu la lị thân thiết hỏi. Một lời khó nói hết. Sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Sở phi yên cao mày đem toàn bộ sự tình xảy ra trong đại sảnh đều tỉ mi nói một lần, nhíu mày lại thở dài. Ai, dương dương đứa nhô này. Một lần này, lại là làm đến quá phận rồi, lại là ngậm đầy khổ tâm. Quá phận rồi. Ngậm đầy khổ tâm. Sở nhạc nhi nhăn lại lông mày tinh tế, có chút kinh ngạc nhìn sở phi yên. Tứ thúc, ngày sao có thế nghĩ như vậy? Sở phi yên ngạc nhiên nói. Dương dương một lần này, mượn dùng lực lượng chấp pháp giả, không phân tốt xấu bất đi đằng hổ cùng đằng giao, chẳng lẽ không quá phận sao? hắn trước mặt mọi người bức bách nhị bá của ngươi làm cho hắn lui không thể lui suýt nữa làm nhị bá ngươi hộp máu bỏ mình càng buộc hắn tự tay giết chết thủ hạ của mình máu tung tói đại đường chẳng lẽ không quá phận sở phi yên nói nhưng mà mục đích hắn làm như vậy cũng là tương đương là cắt giảm cánh chim của nhị bá ngươi đồng thời cho hắn cơ hội thở dốc cùng cơ hội ăn năn tự hỏi lại hoàn toàn là vì gia tộc Suy nghĩ vì ra ra ngươi cùng người nhà chúng ta chăng lẽ không phải một phen khố tâm? Sở Phi Yên nói. Dương Dương Thoạt nhìn tuy rằng là ra tay độc áp, nhưng trên thực tế Trung Quy là quá mềm lòng rồi. Chẳng qua đây cũng là chuyện tốt thật lớn. Đại ca quá mềm lòng rồi. Sở Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn Sở Phi Yên, rốt cuộc nhìn không được phi cười. Thì ra tứ thúc ngươi nghĩ như vậy. Cách này. Không thể không nói, ngài thật sự là làm cho chất nữ nhi kinh ngạc rồi Sở phi yên gãi gãi đầu, hoang mang nói Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy Vậy ngươi là thấy thế nào Sở ngạc nhi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói Đại ca Muốn hạ sát thù rồi Sở phi yên nhất thời hoảng sợ, hai con mất đều trợn tròn Hạ sát thù Nếu là ta đoán không sai mà nói Thì đúng vậy sở nhạc nhi rất nhanh tự hỏi nói. Còn có, tứ thúc. Đại ca tuyệt không phải lòng quá mềm, mà là. Tiểu nha đầu suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra từ hình dung tốt, đành phải nói. Mà là lòng hắn. Bình tĩnh như băng tuyết. Ở trong mắt người hắn để ý, băng tuyết là vô hạn tốt đẹp cùng tinh thuần. Nhưng ở trong mắt người đối địch hắn, băng tuyết lại là vô tình lạnh lùng tàn khốc. Thật bất hạnh, nhị bá thuộc loại người sau. Sở phi yên chừng mắt con mắt suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu. Ta vẫn là không hiểu. Sở nhạc nhi thở dài trên mày vậy mà hiện ra từng đường đen có chút bất lực nói. Nói như vậy, đại ca là đem nhị bá bước đến tình trạng không thể không buông tay, cũng đồng thời cũng đem hai bên đều bước đến tình trạng ngươi chết ta sống. Ta không biết tứ thúc ngài vì sao chỉ nghĩ hướng chỗ tốt. Không nghĩ hướng chỗ hỏng. Cần biết trong thế gian này, phàm việc phát triển thường thường đều là cùng thiết tường tốt một trời một vực. Nhân tính đáng ghê tởm một mặt chỉ cần ngẩng đầu thiện lương là vô luận như thế nào cũng ép không xuống được. Sở phi yên mê man nói. Cách này. Ta biết, nhưng là cách này. Có gì quan hệ? Sở nhạc nhi nâng cái đầu nhỏ rên rỉ một tiếng. Tứ thúc. ngài nói, nhị bá hao hết tâm cơ ở trong gia tộc thanh danh uy vọng xa xa thắng qua đại bá, thậm chí so với gia gia còn muốn lợi hại hơn một chút, nhiều năm như vậy đều qua rồi, hắn có thể quen loại cuộc sống này hay không? Đó là đương nhiên. Sở phi yên thốt ra. Phải nếu như lúc này có người toát ra, lập tức đem toàn bộ tính kế của hắn đánh đến nát vùng, ngươi nói hắn là cảm kích người kia cho hắn cơ hội làm cho hắn thu tay lại. Hay là đối với hắn hận thấu xương, không chết không thôi? Sở Nhạc Nhi tiếp tục hỏi. Đương nhiên là không chết không thôi. Sở Phi Yên sau khi thốt ra lập tức tinh ngộ trên trán chảy dòng dòng toát ra mồ hôi. Đây không phải liền kết rồi sao? Sở Nhạc Nhi nhíu nhíu lông mày tinh xảo. Đại ca chính là ý tứ này bởi vì hắn đã nhìn thấu nhị bá. Sở Phi Yên ngây ra như phóng. Một lần này đại ca ngang ngược không phân gió phải trái cấu kết chấp pháp giả, đem hai vị ca ca đằng hổ cùng đằng dao bất đi, nếu là bất lấy không thả, hoàn toàn có thể dùng loại phương pháp không phân gió phải trái này đem nhị bá hoàn toàn đánh bại, thậm chí giết tuyệt. Chấp pháp giả nếu có thể giúp hắn không phân gió phải trái giết chết tiêu ngọc long, lại giúp hắn không phân gió phải trái bất người, vậy có thể giúp hắn không phân gió phải trái chinh chết sở phi long. Điểm này ta tin tưởng vững chắc. Bởi vì thân phận nhị bá còn so ra kém ảnh hưởng của Tiêu Ngọc Long. Tiêu Ngọc Long có thế bị chinh chết, nhị bá lại như thế nào? Sở Nhạc Nhi phân tích đâu vào đấy? Sở Phi in gật gật đầu nói. Vậy hắn vì sao không dứt khoát làm một mẹ khỏi cả đòi? Hiện tại đương nhiên không được Sở Nhạc Nhi nhàn nhạt cười cười, vươn một ngón tay gần như trong suốt, nói. thứ nhất đại ca vừa mới trở về gia tộc đối với tất cả sự vụ của gia tộc còn không hiếu biết hơn nữa bây giờ việc nhà đều nắm giữ ở trong tay nhị bá nhị bá nếu chết ở lục này sở thì gia tộc tuyệt đối có thể loạn làm một đoàn cho nên đại ca không thể mạo hiểm cho nên hắn chỉ có thể trước phân hóa sau khi đem thế lực của nhị bá giá sụp đổ biến thành một mảng cát sỏi đó mới là thời cơ đồng thu tốt thật sự Thứ hai chính là, bây giờ nhị bá chính là đối phó đại ca, cũng không có đối phó những người khác, đại ca hạ sát thù, liền có vẻ thiên tính lạnh bạc, không có lòng dung nhân. Hơn nữa đại ca dù sao cũng là vãn bối, đại ca còn phải gánh một cái tội danh thí thân, làm cho người ta ấm tượng cũng thành xuống tay độc ác bạc tình quả nghĩa. Nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp, đây chính là vết thương trí mệnh. Thứ ba, nếu là nhị bá chết ở lúc này. Ra ra cùng đại bá tất nhiên sẽ ấy náy cả đòi trong lòng khó chịu Dù sao nhị bá cũng chưa làm chuyện gì thật rõ ràng thương thiên hải lý Đại ca cũng đang cố vị một điểm này